phẩm hồn việt nam trong mỗi chuyến đi ghi chép tác giả nguyễn thị huyền ngân người đọc thủy tiên lời nói đầu đây không phải là cuốn sách hướng dẫn du lịch mà là một tập tản văn viết tản mạng sau mỗi chuyến đi chọn phương tiện di chuyển gai góc nhất đi bộ xe đạp Xe máy, xe đò, ghe xuồng Để thỏa mãn chất bụi Thâm nhập hoàn hảo với thiên nhiên Và con người ở từng nơi đi qua Thay vì chọn cách êm ả hưởng thụ Với những điều kiện vật chất tính bằng sao Nên độc giả cũng đừng thất vọng Khi tập sách này không dừng lại Viết bài Những địa danh đã quá quen Trong chương trình tour phổ biến Những địa điểm mà Chỉ cần một cú nhấp chuột đã có thể biết từng tận từng chi tiết Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, Cố Đô Huế, Nha Trang. Trong tập sách, có những bài đã đăng các báo, một số khác được viết nháp hoặc viết chú thích, chi chít sau mỗi tấm hình ngay khi vừa trở về, nên có thể có những chi tiết, hình ảnh khác xa với hiện tại, dù sau này có đi lại nhiều lần. Nhưng tác giả xin được giữ nguyên hồn thu thảo Cái cảm nhận của lần đầu tiên như là Cái thỏ ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Thế lử Trong tập sách còn vay mượn một vài bài của các thành viên con là những người luôn trung thành với loại hình du lịch độc đáo của gia đình. Cũng là một cách giữ lại nguyên vẹn cái cảm xúc trong trẻo, ngây thơ mà nếu tác giả có viết lại sẽ không thể hay hơn dù cố gắng nhiều vẫn không thể tránh những thiếu sót sơ sài về những nơi chốn đã qua mà đã là du lịch bụi thì không thể chi tiết vì còn mãi mê bận bụi tháng một hai không trăm mười sáu tác giả nguyễn thị huyền ngân lãng du cùng tây bắc đông bắc cuộc du hành tây đông bắc việt nam gồm mười ba thành viên Với anh Đào Kim Trang, công ty du lịch Sài Gòn Co-op Tourist làm trưởng đoàn, hai hướng dẫn viên trẻ là Hiếu và Vũ, một nữ phóng viên báo tuổi trẻ, Tố Anh. Còn du khách chỉ có 9 người. Không giống những chuyến du lịch êm ả, quý tộc, với xe hơi đời mới máy lạnh, chúng tôi, những kẻ thích ngao du một cách phong trần và sóng gió, nên chọn loại hình du lịch ba lô cùng con thiết mã. Là loại hình du lịch khá kén khách bởi đòi hỏi nhiều điều kiện như thời gian, sức khỏe và ý chí. Một ngày có khi phải chạy xe trung bình 150-200 km. Thế nên chương trình đưa ra khá lâu mà số khách vẫn không nhiều, lại đa phần là cựu binh từng trải qua tuyến dọc Trường Sơn bằng xe máy, cũng do công ty du lịch trên tổ chức. Chỉ có vài tân binh là Chú Khôi, 60 tuổi, Hiệp, 34 tuổi, và tôi bốn mươi bảy tuổi, thành viên nữ duy nhất tự cầm lái, phóng viên tố anh do anh trang chở. tuyến đường được thiết kế như sau: vòng cung tây bắc xuất phát từ hà nội qua mai châu, hòa bình, sơn la, điện biên, lai châu, sapa, lào cai; vòng cung đông bắc từ lào cai xuống yên bái, tuyên quang, thái nguyên, hồ ba bể, bắc cạn, thác bản dốc, cao bằng, lạng sơn, vịnh hạ long quảng ninh và điểm dừng là hà nội từ 2 tháng 3, 2001, đến 21 tháng 3, 2001. ngày đầu tiên cự li một trăm năm mươi km từ hà nội đến thung lũng mai châu chỉ như cử giật khởi động vì chạy xe ở đồng bằng không khó khăn mấy những cái tên dốc cun, dốc quy hậu rồi đèo thung khe thung núi nghe ngồ ngộ vui tai tuy có ngoằn ngoèo gấp nhiều lần đèo chuối đèo bảo lộc lâm đồng nhưng không làm cho chúng tôi rung tay lái tí nào lại nữa chặn dừng chân qua đêm đầu tiên ở bản lát của người thái thật là thoải mái buổi tối chúng tôi được xem đội văn nghệ nghiệp dư của bản trình diễn những điệu múa xòe nhảy sạp uống rượu cần và những phút giao lưu tìm hiểu cách sinh hoạt nếp sống của dân bản thật sinh động và hữu ích sáng sớm mai châu thật yên ắng nhưng không làm chúng tôi lười lĩnh nằm nướng trên chiếc sàn tre Trong những tấm chăn xuôi ấm áp, trái lại, tất cả đều thức dậy thật sớm. Con đường bắt đầu vào đoạn nguy hiểm. Vừa ra khỏi thung lũng Mai Châu là đụng ngay đèo. Đèo quanh co liên tục, đèo nhiều đến nỗi không còn tên riêng để gọi. Thỉnh thoảng chỉ có biển báo, đường đèo dốc quanh co rất nguy hiểm. Hoặc, đoạn đường này thường xảy ra tai nạn, lái xe phải cẩn thận, vân vân mà thôi. Đã vậy, có nhiều đoạn sương mù dày đặc chả còn thấy mặt đường những đèn xe trước sau chỉ còn là những chấm vàng chấm đỏ nhỏ tí cách xa độ năm mét đã không thấy người chúng tôi cứ như bay trong mây sương làm buốt giá da mặt mũi đã sụt sịt liên hồi và chiếc kính bảo hộ thì không còn tác dụng bởi đã mờ mịt hơi nước khói từ cửa miệng cứ phì phà không dứt thích thì có thích thật mà rung thì cứ rung Ngày thứ ba từ Sơn La chúng tôi đến Điện Biên. đoạn đường dẫn trùng điệp đèo dốc. Và vực sâu thăm thẳm, với những tấm biển báo khô khan đến ấn lạnh, và vẫn chẳng có lấy một cái tên riêng cho đèo nào cả. Căng mắt nhìn về phía trước, tay lái giữ thật chặt, chân luôn luôn trong tư thế kiềm thắng. Còn trong trí não thì cứ lẩn vẩn những câu cảnh báo. Những đường đèo Tây Bắc thật ấn tượng. Chúng tôi dùng những mẫu tự để mô tả chúng như chữ V hoa, W U C, rồi nào là rắn lượn, lươn bò, nghĩa là toàn những hình ảnh cụ thể nhất khi đề cập đến những cung đường Tây Bắc. Ấn tượng hơn cả vẫn là đèo Pha Đin dài nhất Tây Bắc, 32 km. Vừa dài, vừa ngoằn ngoèo lại chả có mấy nhà dân. Bởi thế, dù khởi hành cùng một lúc Nhưng khi chạy trên đường thì càng lúc càng bỏ xa nhau. Đến nỗi có nhiều đoạn cả 15-20 km, vẫn không bắt được người đi trước, mà cũng không biết người sao cách xa mình bao nhiêu. Cứ âm thầm chạy trong những con đường vắng mắt chỉ có tiếng gió vù vù lọt qua chiếc nón bảo hộ, tiếng rì rầm của xe mình, và nhìn thấy xung quanh chỉ có núi hoặc vực thẳm, lúc thì ở bên phải, lúc lại ngoặt sang phía trái. Chạy mãi miết lòng thầm mong đừng có sự cố gì xảy ra trên các quãng đường dài lê thê độc đạo lại phải độc hành như thế này hôm sau là chặng đường đến lai châu từ sáng sớm trời điện biên đã đổ mưa tầm tã với tâm trạng đang còn háo hức khám phá tôi lạc quan cho rằng mưa thì đỡ hít bụi đường đi khá xấu đá xanh lổn nhổn có đoạn đất đen ferralic Gặp mưa trở nên lầy lội hết biết. Khi sắp sửa vào đèo Ma thì hồ gặp đường quá trơn, lại không có kinh nghiệm chạy lầy. Khi xe lão đảo tôi lại thắng tay, nên té cái rầm, xe đổ cả vào người, trước sau không một bóng người, tôi vất vả trong cơn mưa và trong sa lầy, loay hoay mãi mới dựng nổi xe lên rồi tìm cách đứng dậy chạy tiếp. Nhìn cự ly đến Lai Châu còn xa dịu vợi 35 km tôi hơi run biết thế này thà hít bụi còn hơn ngày thứ năm là đoạn đường hai trăm km từ lai châu đi sapa lào cai trời mưa lạnh thời tiết cũng khá lạnh thầy chân rét run lại té lên té xuống thêm dài bận nữa cái quãng đường hai trăm km lầy lội kia đối với tôi quả là lê thê quá còn khoảng ba mươi lăm km đến sapa là đèo hoàng liên sơn còn gọi là đèo ô quy hồ mặt đường mới tương đối phẳng phiêu, chưa kịp hoàn hồn thì lại gặp ngay sự nguy hiểm khác, trời ngập sương mù, đèo Hoàng Liên Sơn cao nhất nước 2.200 mét, và dài không kém Pha Đìn, xe luôn cài ở con số hai, nếu không thì không thể leo đèo. Thị trấn Sa Pa nhỏ, buồn và ẩm đạm một màu chàm hiu hắt, không rực rỡ tưng bừng như trong trí tưởng tượng bấy lâu của tôi. Nhưng cái khí lạnh sương dăng thì quá là tuyệt. Mù mây đó rồi lại tan ngay đó. Cứ như trốn bồng lai mà ngày xưa còn bé tôi vẫn hay được xem trong phim truyện thần tiên. Nhìn Sapa tôi thầm ao ước. Phải chi đem được cái hơi lạnh, cộng thêm những nét hoang dã người dân tộc mèo, giao của Sapa về cho Đà Lạt của mình thì hay biết mấy. Trải qua thành công những đường đèo khủng khiếp vòng cung Tây Bắc, Chúng tôi đến thị xã Lào Cai, dưỡng sức để chuẩn bị xuất ngoại. Gọi như thế cho oai, chứ thật ra là chỉ bước qua cầu Hồ Kiều vài bước chân là đã vào được đất Trung Quốc, tỉnh Vân Nam. rảo quanh chợ Hà Khẩu vài vòng, mua vài món đồ nho nhỏ bằng những đồng nhân dân tệ đổi được ở ngay cổng khẩu, thấy cũng vui vui. vẫy tay chào từ biệt vòng cung Tây Bắc, chúng tôi bước sang với vòng Đông Bắc, Yên Bái, Tuyên Quang. Thái Nguyên, Bắc Cạn, rồi Cả Bằng. So với chặng đường toàn đèo là đèo bên Tây Bắc, thì đường Đồng Bằng hoặc đèo Con có thấm tháp chi. Những quãng đường 100km hay 200km hoặc hơn nữa, chúng tôi cứ chạy phong phong. Riêng tôi, tay lái đã rất vững, đôi khi còn lạng lách một chút. Ở những khúc đường không người, cho giống vận động viên đua xe chứ lệ. Ngày cuối chuyến hành trình là Vịnh Hạ Long Hai lần được UNESCO công nhận di sản thế giới Với những hang động thiên cung Đầu gỗ, sửng sốt Đẹp như tranh vẽ Những câu chuyện kỳ bí như truyện thần tiên Vừa được các cô hướng dẫn viên ở Vịnh kể lại Cứ bập bềnh trên sóng nước Theo chúng tôi về đến tận Hà Nội Đến đây là những ngã rẽ của bước đường về Mọi khi chia tay nhau Riêng tôi được dịp mai đi trọn vòng đất nước khiến tôi càng cư quyết ở lại một mình cùng lão thiết chiến mã Ngao Du, Xuôi Nam, dưới cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, nổi tiếng nhờ tác phẩm trống Mái của Khái Hưng. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, bài qua đèo ngang, thơ bà huyện Thanh Quang, ranh Hà Tĩnh, quảng Bình, hay được trên cây cầu Hiền Lương, bắt ngang sông Bến Hải với vị tuyến 17 lịch sử quản Trị và Vi Vu trên Hải Vân Quang Thiên hạ đệ nhất Hùng Quang Danh Thừa Thiên Huế Quảng Nam Cuối tháng 3 năm 2001 Đã đăng trang du lịch bốn mùa của báo phụ nữ Chủ nhật số 12 ngày 8 tháng 4 2001 Yên ả với Mai Châu Khởi hành từ Hà Nội vượt chặng đường gần 150 km ngang qua Lương Sơn, kỳ sơn của Đồng Bằng. Là một vòng qua dốc Cun, dốc Quy Hậu, đèo thung Khe, thung Nhuối để đến ngã Ba Tòng Đậu. Thêm 5 km vào phố Vãng, ta đã đặt chân tới thung lũng Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Bản làng hiện ra xinh đẹp, hiền hòa, trải rộng những cánh đồng thơm mùi mã nếp đón chào du khách. Bản lát, bản duy nhất có dịch vụ du lịch thật đơn sơ với những nếp nhà sàn tre nửa mái tranh, luôn sạch sẽ tinh tươm, trong không gian thoáng đãng, chưa ô nhiễm bởi các bụi thị trường. Cụm dân cư bé bé ấy cứ hệt như một đồng tâm điểm của ba vòng tròn màu sắc vây quanh, màu đất nâu của con đường trong bản, màu xanh mạ của ruộng đồng lúa nếp và màu tím thẫm của dãy núi rừng thấp thoáng xa xa. Từ cái tâm điểm ấy, chỉ đi chừng dăm phút thì hết bản nhưng sự thuần khiết của thiên nhiên lẫn con người của bản lát thì mãi quyến rũ khách phương xa nếp nhà nào cũng có chín bậc cầu thang với vài chiếc bàn con trước cửa bày linh tinh các thứ thổ cẩm dải dây ví tay túi xách căng piêu quanh nhà treo la liệt những súc vải dài hay áo quần may sẵn với hoa văn thái đặc trưng du khách thoải mái ngắm nhìn chuyền tay hết món nọ sang món kia mà chẳng ngại phiền hà bởi chủ nhân còn mãi chăm chút khung dệt quần tơ và bận trả lời những câu hỏi của dân thành phố quá lạ lẫm với cái nghề dệt cưỡi đã rất xa xôi đêm mai châu rộn ràng tiếng chiên tiếng trống và đội văn nghệ nghiệp dư với những chàng trai cô gái thái sáng còn cần cù cùng ruộng rẫy tối đến lại duyên dáng trong những điệu xòe điệu quạt lòng trong nhiều bài hát bằng tiếng thái Mà dù chẳng hiểu gì, khách vẫn thấy hay, khách cũng khó lòng từ chối lời mời vào nhảy sạp hay nối rộng vòng tay, và dẫu có vụn về, té vấp, thì những nụ cười rạng rỡ của chủ lẫn khách vẫn làm nên một đêm khó quên ở bản làng dễ mến, hiếu khách này. Trong cái lạnh cũng khá dịu dàng, trong sự thinh lặng tuyệt đối của màn đêm mai châu, vị ngọt rượu cần theo hồn du khách vào giấc ngủ ấm áp, có chăn xuôi, gối cỏ trên chiếc sàn tre mộc mạc biết trở mình theo sự thao thức của du khách trong giấc mơ tuyệt vời nơi bản lát nguyên sơ sớm mai châu tiễn khách trong màn sương giăng mờ mịt trên những ngọn núi xa xa trong dòng khói ảo la đà ngoài ruộng mạ trong tiếng gà xao xác gáy khắp đường thôn tất cả những âm và sắc ấy rồi sẽ còn động lại thật lâu trong con tim du khách dù chỉ qua một vài ngày yên ả với Mai Châu Đã đăng trên báo tuổi trẻ Chủ nhật số 25-2001 ngày 1 tháng 7-2001 Những nẻo đèo Tây Bắc Nếu bạn đang cầm trong tay tấm bản đồ du lịch Việt Nam chẳng thể nào bạn lại không chú ý đến cụm địa hình nổi bật hẳn bởi màu nâu đậm chỉ cao độ rất hiếm nơi nào có. Bởi nơi ấy là nơi tập trung khá nhiều rặng núi dài đằng đẵng, lắm ngọn đèo cao chót vót, chi chít dâng dọc vắt ngang nối tiếp nối cụm Tây Bắc Việt Nam. Nếu bạn từng muốn một ngày đến chơi Sapa, Lào Cai, cái thị trấn nhỏ xinh hiền hòa nằm lưng chừng trong rặng Hoàng Liên thì xin mời, thay vì êm ả theo chuyến tàu hỏa dọc ngược sông Hồng, hãy phiêu lãng trên con ngựa sắt Gặp gền men theo vòng cung Tây Bắc Để có được Sapa Giang nan thật đấy Lê thê thật đấy Nhưng thiên nhiên nơi đây Sẽ đền bù xứng đáng công lao vất vả Của bạn rất nhiều Trải dọc theo con đường đến đích Ghé thăm nhà máy Thủy Điện Hòa Bình 1994 Lớn nhất Đông Nam Á Yên ả với Mai Châu xinh đẹp Hiên hòa mến khách Lướt qua những địa danh quen thuộc mộc Châu, Yên Châu Hát lót, và nhất là thử thách tay lái bay trong biển may cùng với Pha Đin, Sơn La, Ma Thị Hồ, Lai Châu, Ô Quy Hồ, Lào Cai. Còn gì thú vị hơn? Từ Hà Nội theo quốc lộ 6, khởi đầu là xuyên Hà Tây sang Hòa Bình, vài con dốc nhỏ, dốc kẻm, dốc cun, dốc má, dốc quy hậu, vài nẻo đèo con, thung khe 13km, thung mười 12km. Trên đường đến thung lũng Mai Châu, Hòa Bình, tuy có ngoằn ngoèo khúc khuỷu gấp nhiều lần đường đèo Tây Nguyên Nam Bộ, nhưng vẫn chưa kịp để lại mấy ấn tượng. Những nẻo đèo gian khổ chỉ khởi sự khi bạn từ giả Mai Châu đi Sơn La. Đèo liên tục là đèo, vừa mới đổ đèo lại thấy leo đèo, tên ư, cả một đoạn đèo dài mấy mươi cây số, hết xuống thì lên, rồi thì lại xuống. Có ai còn kịp nghĩ một cái tên? Có chăng là những tấm biển báo lạnh lùng rải rác đây đó suốt quãng hành trình? Đường đều dốc quanh co liên tục, rất nguy hiểm. Như để nhắc nhở các bác tài, dù có là tay lái lụa thế nào, cũng đừng chủ quan trên bất cứ cây số đường nào, dù tương đối êm ái. Không có rào chắn bên mép vực, cũng rất hiếm hoi những gương cầu lồi phản chiếu xe ngược chiều. Và đèo nào cũng giống nhau ở hình dạng cua gấp khúc. Tượng hình một chút, cứ nối vài chục chữ U, C, V, W lại với nhau thì hình dung ngay được đường đèo Tây Bắc. Những cung đường lúc thì chữ U, lúc chữ C, rồi chữ V, hết xuôi lại đổ ngược, chênh nhau với độ cao 20-30 mét. Để người trên có thể thấy kẻ dưới đang căng mắt bò từng mét đường, Vài cụm dân cư Li Ti ở các thị trấn Mộc Châu, Yên Châu, Hát Lót chưa đủ giúp sóc lại tinh thần thì chỉ cần ra khỏi thị trấn non cây số đã thấy đường đèo dâng ngang trước mặt. 90% của 180 km từ thung lũng Mai Châu sang thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La lọt thổm trong những đoạn đèo dít dắt như thế. Như để an ủi, trời dù có đang giờ nắng chói, các bác tài Vẫn bắt được lắm dịp bay lượn trong mây Ở một nơi như miền Nam Quanh năm nắng nóng Nắm được trời thấp thật gần như thế Thì tiếng máy ảnh cứ nổ tanh tách Chớp lóe liên tục Cũng là điều dễ hiểu Chẳng ai còn nhớ đến việc Tiếp nối cuộc hành trình cho kịp tiến độ Mỗi lần bắt gặp được quãng đường đèo Ngập tràn những mây cùng mây Còn nữa Là rừng đào xanh lá lẫn là rừng hoa mận trắng khi ẩn khi hiện trong màn sương kỳ ảo chắc hẳn không thể thiếu trong những tấm hình chụp vội cứ như thế sợ chúng sẽ tan biến mất rời thị xã sơn la để bước vào đèo sơn la bảy km đèo triền bất mười ba km đang loay hoay tìm cách thoát ra chúng đã đối mặt với đèo pha đin đèo dài nhất việt nam ba mươi hai km nằm trong rặng su xung chảo chai nên rặt toàn núi tiếp núi có ngọn cao hơn hai ngàn mét hãy chuẩn bị leo đèo và đổ đèo trong tâm trạng độc hành bởi đường đèo thì rất dài lại không có lấy một nhà dân cũng chả mấy lần gặp bóng người hay xe qua lại chỉ có núi cao vực sâu vây quanh cái dáng liêu xiêu bé nhỏ của mình đang âm thầm bãi miết nuốt dần quãng đường đèo hùng hút leo được đến đỉnh Pha-điên, ta có thể ăn mừng chiến thắng bằng những rừng hoa băng trắng xóa cả triền núi. Trong cái giá lạnh của sương mù dày, cái bền bồng thi vị của mây khói, và cái mãn nguyện của kẻ miền xuôi vừa chinh phục được một trong tứ đại đỉnh đèo nguy hiểm nhất Việt Nam, Pha-điên, Điện Biên, Ô Quy Hồ, Lào Cai, Mã Pí Lèn, Hà Giang, Khao Phạ, Yên Bái. Hết đèo Pha Din là ngã ba tuần giáo. Từ đây, bạn có thể chọn theo quốc lộ 6A đi Lai Châu dài 98 km, hoặc theo đường 279 đến Điện Biên dài 80 km. Dù chọn ngã nào thì các nẻo đèo cao nghẹo cũng hân hoan chào đón bạn trong cái vẫy tay hồn nhiên của các em bé người dân tộc, nhật tình cười tươi đứng chờ những vị khách phương Nam đến với vùng xa yên ả của chúng. Đèo tăng quái 10 km, dốc nà lơi 7 km, cho phép khách phương xa nhẫn nha nuốt đèo, trong khi vẫn thưởng thức được hương rừng thi thoảng vương theo, hòa trong tiếng rì rầm của sông suối Sơn giả. Âu cũng là được đền công sau bao giọt mồ hôi chinh phục những cung đường lê thê, gian khổ. Rời Điện Biên, theo quốc lộ 12 để đến tỉnh Lai Châu, Những nẻo đèo đã qua dù ngoan ngoèo gấp khúc thì vẫn cứ là đèo nhựa, phẳng lì khá tốt. Nhưng kể từ đây, bạn còn phải đương đầu với một kẻ phá bệnh mới, đó là mặt đường. Quãng đường 103 km thì gần như 100% là đường đất đen Ferralis nhão nhoét rồi đá lớn, đá bé, lổn nhổn, Dù có mưa hay không có mưa, quanh năm cứ là đường lầy. Trong vùng có ẩm độ cao như thế này. Và xen lẫn là ổ voi, ổ gà, phải nhắm phía vách núi men theo dù biết là có khi trái luật. May mà suốt tuyến, rất hiếm khi có xe ngược chiều, bởi chẳng ai dám đánh đố sinh mạng với cái vực sâu hung hút phía dưới xa kia. mừng Cha, Đèo Ma Thị Hồ, Mường Lai, Xình Hồ, những cái tên địa phương lạ tai bởi mới nghe lần đầu kích thích cái đầu hay tò mò giúp ta vài phút quên đi những đoạn đèo còn dăn dăn phía trước từ thị xã Lai Châu sang Sapa Lào Cai dài hơn hai trăm km đường càng trở nên xấu hơn và vực sâu hơn đèo cao hơn một quãng lặng hiếm hoi khi dọc theo con sông Nậm Na những chiếc cầu treo bắt ngang sông suối hầu như đã được hiện đại thành những cây cầu sắt bề thế như cầu Hang Tôm dẫu biết thế du khách vẫn cứ đảo mắt kiếm tìm chút sông mây cũ kỹ còn sót lại đâu đó như nếu kéo sự hài hòa cho thiên nhiên sông suối núi rừng đường bốn dê song song sông nằm na suốt đến ba tầng rồi ba sô một trăm lẻ ba km sự nguy hiểm của lòng sông sâu hay vực thẳm vời vợi đều ngang nhau nên tâm trạng căng thẳng của các tay lái đều giống nhau vách núi vượt sâu sông dài lúc ngoặt bên này lúc chuyển sang bên kia rồi mặt đường vẫn chưa buông tha cứ lầy lội lổn nhổn ẩm ướt quanh năm trong không gian vùng cao dày đặc sương mù con đường cấp phối càng loang lỗ dần thêm lắm ổ voi ổ gà xe máy có mới toanh chỉ sau vài ngày tự chơi trò tung hứng đã trở nên lọc cà lọc cọc biết rên rỉ khi gặp phải kẻ quấy rối cứng đầu. Paso, Phong Thổ, đến Bình Lư, thêm một đoạn đường hơn 60 km nhầy nhụa và lắm ổ, tạm dừng chân ngắm cảnh trời mây, non nước, rừng dày, với chút thi vị nhìn sân nữ điều đàn bên suối, như cố xua đi cái cảm giác lo lắng vừa trải qua những cung đường tử thần. Lật tấm bản đồ, Đường đến Sapa chỉ còn vẻn vẹn 40 km phù vân. Mà may nổi thật. Những đoạn đường đều đã qua lúc trước, khi dày đặc sương mù vẫn được xem là đẹp mê hồn. Thì hôm nay, trên quãng đèo Ô Quy Hồ, Hoàng Liên Sơn, cao nhất nước, 2.200 m so với mặt nước biển, chúng quả thật đáng sợ. Rằng Hoàng Liên Sơn với ngọn Phan Xipang nổi tiếng, thì 40 km còn lại, ta đã phải bơi trong mây đến gần 5 tiếng đồng hồ trời chưa tối hẳn mà đèn xe trước sau đã phải mở sáng tối đa vậy mà cách chừng 5 mét chúng đã trở nên mù mơ bé nhỏ như đốm đèn hột vịt nhích từng vòng bánh xe thường xuyên cài ở số 2 nghe con ngựa sắt thở y à y ạch leo ngọn đèo cao ngất ngưỡng mà vừa thương nó vừa lo cho mình chiếc nón bảo hiểm thấm lạnh đã mịt mờ hơi nước găng, vớ, lớp áo len dày không đủ chống chọi với giá rét vùng cao, cộng thêm cái lành lạnh, lạnh nơi sống lưng vì cảm giác vẫn vơ, chỉ cần không chính xác nửa vòng bánh xe. Sapa mù sương rồi cũng mở rộng đường mây, chào đón những kỵ sĩ đã lặng lội cả ngàn cây số đường đèo gian khổ vùng Tây Bắc đến đích thành công. Không cần mô tả chi tiết cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời của đích đến nữa, Tự thân Sapa đã nói được rất nhiều. Chỉ còn nhớ nhất, sau lần phong trần tự nguyện ấy, trong lòng mỗi người sẽ còn nguyên vẹn một ấn tượng Tây Bắc, kéo dài đến rất nhiều năm sau. 2001 Mây núi hàm rồng, chợ phiên Sapa Tạm rơi bỏ cái ồn ào dịu dàng dưới phố núi, ta leo lên ngọn hàm rồng ngay trong lòng thị trấn bước lên những bậc thang dốc đứng để đến đỉnh đôi mắt sẽ no nê thưởng lãm muôn ngàn sắc màu thiên nhiên vẫn còn trọn vẹn chất hoang dã đầu tiên là hai vườn lan với đủ muôn loài lan hiếm được mang về đa số từ rừng sâu hoàng liên trải dọc hai bên lối đi là thảm cỏ và thảm hoa ướt rượt quanh năm vì được tưới tắm bởi mưa sương bất tận nơi độ cao ôn đới này rồi thiên thạch lâm rừng đá trời một kiến tạo thiên nhiên tuyệt vời bởi rất nhiều tảng đá với mọi hình thù mọi kích cỡ lớn bé lô xô văng dài trải dọc trên đất núi mờ ảo trong mây mù ẩm ướt hữu tình đến độ ta phải tin rằng chúng được gieo xuống từ trời đường càng lên cao rừng đào chen lẫn rừng mận trắng muốt cùng dần lên cao đưa ta đến gần hơn với cổng trời cổng một và cổng hai Ta lách mình qua nhiều tảng đá trẻ dọc ngang thành nhiều lối. Trong cái huyển hoặc của không gian tranh tối tranh sáng, lòng thầm ví von đang bỏ nẻo trần để đến với cõi tiên. Ở cả hai cổng trời, đỉnh hàm rồng lộ nguyên vẹn là chốn bồng lai tiên cảnh bởi những đụng mây lãng vãng vần quanh không dứt và sơn mây với độ cao 1.600m thoáng đãng cho bạn dễ dàng phóng thẳng tầm mắt chiêm ngưỡng nóc nhà Đông Dương Phan Xipăng ba ngàn một trăm bốn mươi ba mét những khi mây chưa kịp về dày đứng trên đỉnh hàm rồng với hai cổng trời và một sân mây thả mắt nhìn xuống thị trấn Sapa dưới kia khi ẩn khi hiện theo từng đợt mây sương dù rét rung trong bầu không khí lân lân gió trời mây mù mưa mỏng mà vẫn cứ ao ước phải chì ngay lúc này đây tuyết sẽ rơi như miền ôn đới thì một ngày Sapa chắc sẽ trọn vẹn. Dẫu sao, như vậy cũng đã bỏ công phi phò phi phèo leo được đến đỉnh. Đến Sapa, du khách đừng quên một chợ tình. Chợ tình truyền thống đã bị Sapa Market, bê tông hai tầng, đẩy lui chất lãng mạn dạt ngược về thôn bản xa xôi. Một chút tiếc rẽ trong lòng du khách miền xuôi và lại một chút hụt hẳn khi nghe những điệu khen Đàn môi đã bị điện tử hóa từ cả chục chiếc radio Trung Quốc rẻ tiền. Dù những âm thanh ngồ ngộ kia có làm cho khách vui vui thoáng chút, chỉ còn những chiếc khăn vấn đầu, những chiếc gùi to, những sắc màu thổ cẩm đen, đỏ của người Hờ Mông chiếm 55% dân số Sapa, người giao tiền, giao đỏ 25%, hay người giái, khơ mú, xa phó, 5 là còn nguyên sơ nét đặc thù vùng cao nơi đây không lẫn với bất cứ nơi nào khác những ngày thứ bảy chủ nhật ở Sapa đều là ngày hội bởi những màu sắc ấy rực lên đậm đặc ở bất cứ ngóc ngách nhỏ nào của thị trấn họ rủ nhau đi từng tốp dự phiên chợ sớm trao đổi dăm ba món hàng cũng đơn sơ, mộc mạc như cõi đời của mình cuốc, xẻng, dao, rửa vải thổ cẩm Rồi thì lơ ngơ đứng đầy góc phố, chầm chăm, chăm rụt rè, có khi còn lẫn tránh cái ống ngắm nào đang suồng xả chĩa thẳng vào mình. Du khách, một thoáng, cũng lơ ngơ theo, vì ngộ. Có lẽ chỉ có đến Sapa, nhìn thấy những tộc người thiểu số, nhìn vào cuộc sống đơn giản của họ, nhìn sự thẹn thùa hồn nhiên đáng yêu của họ. Ta bỗng cảm thấy tâm hồn mình mở rộng hơn bao giờ. 2001. Chú thích: Sapa thuộc tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội 333 km. Năm 1918, Sapa được khám phá bởi những nhà truyền giáo người Pháp. Những năm 1930-1932, người Pháp cho khai thác Sapa, xây dựng nơi đây hàng trăm ngôi biệt thự để an dưỡng cho đỡ nhớ cố quốc. Với khí hậu ôn đới đặc biệt, Trong một ngày, Sapa có đủ bốn mùa, nên nơi đây còn được xem là châu Âu giữa Việt Nam. Sapa, thác bạc, cầu mây. Hàm rồng, bãi đá, ngất ngây lòng người. Nên ngoài hàm rồng và chợ phiên, du khách còn có thể khám phá thêm cầu mây, bãi đá cổ hào thào ở thung lũng Mường Hoa, cách thị trấn 8 km về phía Đông Nam, nơi có gần 200 hòn đá lớn nhỏ, in dấu hình ảnh văn hóa độc đáo của tộc người thiểu số, hay thuê xe ôm đến suối cát cát, xín trải, hang động tả phìn cách thị trấn hai mươi km để tìm hiểu nét sinh hoạt thường ngày của dân nơi đây. Đọc tiếp. Đường lên đỉnh Fansipan, ngọn núi cao nhất Việt Nam và cũng là cao nhất Đông Dương, Fansipan, cao ba ngàn một trăm bốn mươi ba mét nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn cách thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai khoảng 10 km Chỉ mới vài năm trước đây muốn chinh phục được nó vẫn còn rất khó khăn thì bây giờ trở nên đơn giản hơn nhiều Có ba con đường dẫn lên núi Đường thứ nhất gọi là đường nhà nước vì nhà nước đang đầu tư khai phá để trong một tương lai gần điểm du lịch tiềm năng này sẽ trở thành một điểm hẹn đầy hấp dẫn Đường thứ hai là đường Thác Bạc đi ngang qua Thác Bạc cũng là một điểm du lịch nên thơ của Sapa. Con đường này tuy có những đoạn dốc thật cao, nhưng cũng có nhiều đoạn đường bằng sen kẽ, khiến người leo có cảm giác nhàn nhã hơn so với con đường thứ ba, đường xín chải. Từ Sapa, bạn đi xe ôm, khoảng 20.000 đồng, thẳng tiến đến khu du lịch Cát Cát, đi qua những đoạn đường quanh co để đến bản làng xín chải hiền hòa của người Mông với ruộng đồng xanh ngát. Dòng suối nước trong vắt, núi rừng hùng vĩ trong sương, đây chính là điểm khởi động cho cuộc hành trình leo Fansipan, đi theo con đường xiến chải, những bước đầu tiên đã vấp ngay sự thử thách khi phải leo lên những con đường vách đá rất dốc. Tiếp theo là sự mệt bỏ hơi tai do phải luôn dùng sức để leo liên tục vì không có chỗ dừng xả hơi, khiến người ta dễ có ý nghĩ bỏ cuộc. Giang nan là thế nhưng xem ra rất thích hợp với những người có máu lãng du và mạo hiểm bởi tính cách phải vượt chướng ngại vật của nó. Bù lại du khách sẽ được hưởng thụ rất nhiều thứ, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thật nhiều con suối giữa rừng mà dòng nước trong vắt mát lạnh chảy tràn trên những tảng đá lô nhô có thể làm dịu đi những cơn khát cháy cổ khi leo núi, nhiều cánh rừng già với những cây cổ thụ có dáng hình thật lạ, những rừng trúc. Rừng tre thiên nhiên còn nguyên nét hoang sơ, đang lãng đãng trong sương. Kết thúc của chặng leo ngày thứ nhất là dừng chân tại một láng nhỏ trên khoảnh đất bằng phẳng giữa rừng bên cạnh một lạch nước trót rách quanh năm. Xin nói thêm rằng bạn khó có thể độc hành trên đường leo Phan Xipang vì rất dễ bị lạc lối. Giá thuê một hướng dẫn viên người dân tộc thường giao động từ 200.000 đến 300.000 đồng một ngày. Họ sẽ vừa là người dẫn đường khuân vác những hành lý cồng kềnh cũng vừa là người đầu bếp cho nhóm trong suốt cuộc hành trình Vì thế, bạn sẽ được thưởng thức những miếng cơm sốt dẻo ngon lành giữa cái không khí lành lạnh lãng đảng của rừng chiều Ngày thứ hai, đoạn đường đi bộ có phần khó khăn hơn khi vẽ leo những đoạn dốc thẳng đứng hoặc những đoạn chỉ trơ toàn đá hoặc vực thẳm ngay dưới bước chân nên phải cẩn thận dò dẫm từng bước và tay luôn phải tìm chỗ bám bắt buộc trong giai đoạn này bạn phải để lại hết hành lính tại láng để tăng tốc hành lý duy nhất bạn cần mang theo chỉ là thức ăn để nạp năng lượng cho lộ trình gian khổ nhất ở phía trước mặt phút giây về đích đã đến khi tay bạn chạm được vào khối kim loại bốn mặt hình tháp sáng lóa sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt bao nhiêu những mệt nhọc sợ hãi hay căng thẳng Đều sẽ mau chóng bay biến đâu hết cả Nhưng chỗ cho một cảm giác Lân lân và đầy tự hào Vậy là ta đã thắng được Phan Xipang rồi đấy Trở lại Sapa Đứng trên đỉnh hàm rồng Nhìn sang ngọn Phan Xipang ngạo nghễ Đang ngập trong biển mây mù sương Lòng tôi lại rộn lên Một niềm vui khó tả Vì tôi đã khắc được tên mình Trên một trong những tảng đá Tận đỉnh Phan Xipang Cao chót vót kia Phan Cao Vinh 2004 đã đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị trang du lịch và khám phá tuần lễ 23 tháng 9 đến 30 tháng 9 2004 hồ Ba Bể đến hồ Ba Bể từ thị xã Bắc Cạn tỉnh Bắc Cạn có hai ngã một theo quốc lộ ba thêm hai mươi km đến phủ thông, từ phủ thông bỏ quốc lộ theo vòng cung ngân sơn uống lượng bốn mươi hai km là đến huyện lị chợ rã của huyện ba bể. Hai, theo quốc lộ ba thêm ba mươi bảy km qua đèo giàng đến ngã ba nà phật, từ ngã ba bỏ quốc lộ rẽ vào đường lộ đỏ đất đá gập ghềnh khoảng mười tám km là đến chợ rã rồi từ chợ rã tiếp tục một quãng đường thêm mười tám km là đến vườn quốc gia ba bể nghỉ một đêm thiên nhiên với nhà sàn và không gian núi rừng vây quanh để sáng hôm sau sẽ đi hộ sớm ba bể bốn bể hay chỉ một bể gọi thế nào cũng đúng bởi bể, bể thứ bốn ngày xưa nay đã thành thôn bạc ngôi xinh xắn của người tày bể xưa rày đã lên đồng thơ tú xương với ruộng lúa đang xanh màu mạ chen cùng nương sắn nương ngô chỉ sót lại dòng kênh nho nhỏ nối hồ với cửa sông chơ len một bể bởi ba nhánh hồ vương dài ra ba hướng trong thật giống ba bể nối liền nhau nơi rộng nhất ba km sâu nhất ba mươi lăm m theo chuyến đò máy xuất phát từ bến bắc của hồ một hồ rộng nhất trải dọc quãng đường dài tám km Khách sẽ được thưởng ngoạn vô số cảnh đẹp ngoạn mục mà thiên nhiên tặng riêng cho bà bể. Giữa lòng hồ rộng lớn nổi lên dâm hòn đảo xinh xinh, hai đảo nhỏ cạnh nhau được gọi là đảo Quả Phụ và đảo Vườn Bà Quá, với truyền thuyết cùng nói về một người đàn bà nghèo mà đầy lòng nhân ái, được thần tiên cứu giúp trong cơn đại hồng thủy tạo nên hồ. Rồi đến đảo An Mã với hình dáng chú ngựa trời đang bay trên nước, Liên kề đó là đảo phong lan Luôn thơm thảo hương hoa lan Bao loại quý hiếm tụ hội về Tiếng đò mái rì rầm rẽ nước Lại tiếp tục đưa ta hòa vào thiên nhiên Trời xanh, mây trắng, quyện núi rừng Qua cây cỏ nguyên sinh Đang uống mình là đà mặt hồ trong vắt Nhìn những thảm nứa dây lạ lẫm Loại trúc nhỏ như sợi dây Chỉ có ở ba bể Những chú cá con nhảy tanh tách xa xa và những chiếc thuyền độc mộc giống như hạt gạo trời đang êm ả giăng câu thả lưới không gian thanh tịnh đến nỗi ta có thể nghe được tiếng cá quẩy đuôi đớp mồi từ xa tiếng chim hót tiếng vượng kêu vang vọng từ khu rừng nguyên sinh bên triền núi bao bọc quanh hồ thuyền xuôi đến cuối hồ ba bể để lên bờ bước vào động tiên tương truyền nơi đây là chốn ở của tiên thường đánh cờ và đánh tắm ở ao tiên. Ao nằm giữa lòng núi đá vôi, hình thành trong quá trình xâm thực triệu triệu năm, chỉ sau 8 đến 10 mét, rộng 3 hectare, nước xanh ngang ngắt, khí hậu mát rượi quanh năm, và tiếng động khẽ khàng trong rừng lá thấp còn nguyên vẹn nát hoang sơ, khiến du khách ngỡ mình rồi sẽ được gặp tiên. Có phải câu nói, không lấy gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân, nổi tiếng bắt nguồn từ kinh nghiệm du lịch hồ ba bể đó chăng? rời động tiên và ao tiên quyến rũ, thuyền quay ngược về hồ hai, ngang bến nam đối diện bến bắc để đến bản bắc ngoi. những nếp nhà sàn xinh xắn, mọc liêu siêu dọc dưới chân những ngọn núi đá vôi sừng sững, trồng hệt như bức tranh sơn thủy hữu tình. bắc ngoi tiếng tay là cửa sông, như bắc bó là miệng nguồn. Nằm ngay đầu con sông Chơ Len đổ vào ba bể Trên chiếc sân sàng giữa khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ Bạn sẽ dễ dàng bắt chuyện làm quen với cô thôn nữ Tài Duyên dáng trong trang phục màu chàm truyền thống Hồn nhiên nâng chiếc đàn Tính dạo nhạc hát than bài ba bể cảnh tiên Ăn cái bánh nhân đổ nho nhe của chủ nhà hiếu khách Nhẫn nhà thưởng thức điệu múa quạt, múa bát hay lắng hồn vào làng điệu sáo trầm của hát lượng, hát đối giao duyên. Và còn nữa, Động Puông, Ao Thích, Thác Đầu Đẳng, Thác Ta Khen đang mời gọi khách đến Ba Bể nhân tiện ghé thăm. Tháng 3, 2001 Thác Biên Giới Bản Dốc Bản Dốc là một thác nước hùng vĩ và đẹp bậc nhất Việt Nam, nằm ở vị trí cực Đông Bắc. Thác là biên giới thiên nhiên giữa Việt Nam, Trung Quốc. Từ thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, khách ngang qua chặng đường 85 km với đèo Mã Phục, huyện Quảng Hòa và huyện Trùng Khánh. Thác là điểm xa nhất của huyện Trùng Khánh, cách huyện Lị 20 km. Đèo Mã Phục là đường đèo đẹp nhất vòng cung Đông Bắc, khát cao và khúc khuỷu. quan cảnh dọc đường đẹp như tranh vẽ. Tại đỉnh đèo, khách dễ dàng phóng tầm mắt xuống bên dưới, chim ngưỡng những con đường nhỏ xíu, chi chít, uống lượng ngoằn ngoèo, Treo leo quanh những núi đồi dốc đứng, những thửa ruộng bậc thang lớp trên lớp dưới trên vên, những đường bờ thửa hệt như sợi chỉ dệt trên tấm thảm đất đủ màu xanh, vàng, nâu, đậm nhạt, trông xa xa dễ thương như nét vẽ hồn nhiên của trẻ con. Khách nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, bởi đồn biên phòng quanh thác có nội quy khá nghiêm ngặt với lý do an ninh biên giới thác hiện ra như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo hài hòa với trời xanh núi xanh cảnh dòng quay sơn cũng xanh đang lờ lững trôi xuôi sau luồng thác trắng từ độ cao ba mươi mét nước tuôn ào ạt xuống những bậc thang đá núi phủ trắng những mố cây lô nhô thành nhiều đường chảy nhỏ to như dải lụa và dòng thác mỏng manh phía trong đất liền phía việt nam cũng thi vị không kém từng dải nước bạc lấp lánh dưới nắng mặt trời xuyên thủng rặng cây dày và chảy ra từ muôn ngách đá thật nên thơ hai phần ba thác lớn nằm trong lãnh thổ trung quốc cũng như cái cầu tre lắc lẻo gập ghềnh nằm trên vênh dưới chân ngọn thác trắng xóa cũng bên dài bên ngắn đoạn thấp đoạn cao như là cách xác định ranh giới dẫu thiên nhiên thế nào cũng có ý thức rạch ròi mùa nước cạn dân địa phương hai phía có thể lội qua sông dễ dàng nhưng với khách lạ phương xa dù có muốn xuất ngoại một chân mỗi chân một bên mố cầu cũng sẽ gặp không ít rầy rà người lính biên phòng đã nửa đùa nửa thật không bắt đâu chỉ bắn thôi trước khi được phép tham quan thác biên giới độc đáo này khách có thể thuê bè tre đưa ra giữa dòng sát cạnh chân thác để chụp hình hay theo những hướng dẫn viên địa phương đi sâu vào vài bản làng tày để tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của dân tộc thiểu số này và chiếc thảm cỏ nhung mát rượi bên cạnh thác sẽ là nơi nghỉ chân lý tưởng với bữa cơm giả chiến ngoài trời tự do xoải thẳng tay chân ngửa mặt nhìn trời xanh qua từng kẻ lá lắng nghe tiếng thác ru rì rầm từ các ngách đá lẫn giữa cây rừng thêm cả mùi thơm của đất vừa được vỡ vạt bằng đôi bàn tay cần cù của những người dân trên thửa ruộng gần đấy, mà có khi thoảng lại từ phía đất bạn bên kia sông. Tháng 3, 2001 Ấn tượng tháp châm Hình ảnh nào ấn tượng để tôi không thể quên trong những nơi trốn đã qua. Đối với tôi, tự thân việc đi ngao du đây đó đã là niềm vui thú vô biên rồi. Nên khó có thể quên những nơi đã được đến, những gì đã được gặp trong mọi chuyến du hành. Tất thảy đều lưu lại nhiều kỷ niệm để mỗi khi ngồi dở lại từng cuốn album hình. Nhìn những tấm ảnh dù chụp vội vụn về, tôi như vẫn còn cảm được cái dư âm lân lân khó tả. Có thể chỉ là một tấm bản nhỏ viết vẽ đơn sơ ba chữ, mũi Cà Mau, lọt thỏm giữa nền trời, đất và biển xanh nơi tận cùng của tổ quốc hay con đường đất thôn giả yên ả mát rợp bóng cây dẫn tới khu lăng tẩm của các vị vua triều nguyễn ở huế hoặc những cụm thạch nhũ sống động có thể biến hóa thành muôn hình vạn trạng dưới tia đèn chiếu minh họa trong động phong nha quảng bình nhưng ấn tượng thật sự với riêng tôi vẫn cứ là những ngọn tháp chàm cô tịch Tháng ngày lặng lẽ hắt bóng xuống những quả đồi cao dọc khắp dải đất miền trung. Các ngọn tháp gần như thật lẻ loi trên những ngọn đồi lộng gió. Ở nơi cao thoáng như thế, chắc hẳn thời xưa chúng đã đạt đủ sự uy nghiêm cần thiết. Nhưng ngày nay lại quá ra tách biệt với các khu dân cư, nên trong chúng thật buồn bã, cô đơn, dù có nhiều tháp vẫn đông vui khách du lịch dập diều. Tháp Ponaga, Nha Trang hay tưng bừng lễ hội ca tê hàng năm hội tụ đông đảo người dân chăm tháp Clong, garai Phan Rang cho dù là quần thể dày đặc hơn 70 ngọn tháp Mỹ Sơn-Quảng Nam hay võng vẹn vài ngọn đơn lẻ u buồn chẳng ai ghé đến tháp bánh ít Bình Định cứ mỗi khi hoàng hôn phủ tím các ngọn đồi tất cả lại lặng lẽ trở về với chính mình trầm mặc, u uẩn đã một lần chúng tôi ghé Mỹ Sơn, chiếc xe lam già cọc cạch trong quãng hành trình sáu mươi km đến thánh địa đã phải dừng lại dưỡng thương đến cả chục lần trên con đường độc đạo lồi lõm trước sau chẳng bóng người. Chúng tôi như những kẻ lữ hành cô độc trong cuộc tìm kiếm tàn tích lịch sử. khác với những ngọn tháp đơn, quần thể tháp Mỹ Sơn nằm sâu trong thung lũng rộng khoảng hai km được bao bọc xung quanh bởi trùng điệp núi cao, nơi ấy đã từng là thánh địa văn hóa và tôn giáo của vương quốc chim thành hàng chục thế kỷ. Những ngọn tháp hoành tráng, thâm nghiêm mà kỳ bí y như những lâu đài thần thoại trong truyện cổ tích. Chúng tôi đứng hàng giờ trước những phế tích hoang tàn đầy cỏ dại rêu phong, nhiều nền tháp chỉ còn loang lỗ đá gạch vụn, các pho tượng còn sót lại thì mất cái đầu, cái lại mất tai các bước phù điêu cũng chẳng cái nào lành lặn do sự hủy hoại của thời gian và của cả con người. còn những viên gạch nung đỏ quạch như chỉ chực long ra rời khỏi thân tháp. bước sâu vào lòng tháp ngước nhìn lên cao chúng tôi có thể thấy những đỉnh nhọn vươn cao vời vợi như vô tận và thứ ánh sáng huyền hoặc tỏa ra bên trong tháp cứ khiến chúng tôi có cảm giác như mình đang đến gần với thế giới tâm linh hơn. Hồi tưởng lại chúc sử Việt Chim nhớ đến cuộc hôn phối đầy mưu tính giữa nàng công chúa nhà Trần với vị vua Chim Thành chế mân để chiêm nghiệm về sự nghiệt ngã của một sắc đẹp khuynh quốc. Công trạng mở cõi của huyền Trân công chúa há chẳng phải là nỗi hận đồ bàn tên một bài hát của Xuân Tiên là nỗi đau muôn đời của thần dân Chim Thành đó sao? Và biết đâu trong số những người gốc chăm đang bảo vệ di tích hoặc đám trẻ chăn bò quẩn quanh dưới chân những ngọn tháp điêu tàn kia lại không là hậu duệ của một đế vương xưa những ngọn tháp u tịch kia ơi phải chăng sự lẻ loi của mi chính là điềm báo trước cho sự suy vong không tránh được của một vương quốc một thời hùng mạnh về quân sự mà còn tài hoa về kiến trúc lẫn điêu khắc để đến cả nhiều trăm năm sau những ẩn số về kỹ thuật xây dựng tạo hình chạm trổ vẫn cứ là những thách thức lớn cho các nhà kiến trúc lẫn các nhà nghiên cứu nền văn minh chăm xưa. Ôi, những tháp chàm cô liêu lặng lẽ trong ráng chiều tím, trên những quả đồi lộng gió sao cứ mãi ấm ảnh tôi. Tháng 6 năm 1999 đã đăng trong một nơi chúng tôi qua của tạp chí Nhà đẹp số tháng 2, 2001. Đọc tiếp. Phú Yên, nơi bình minh đến sớm, lọt thỏm giữa hai gã khổng lồ Nha Trang, Khánh Hòa ở phía nam và Quy Nhơn, Bình Định ở phía bắc, nên Phú Yên có vẻ an phận làm cầu nối trong những chuyến du hành Nam Bắc. Không ít du khách có cảm giác cưỡi ngựa xem hoa khi qua địa phận Phú Yên, lướt nhìn những danh thắng đèo cả, mũi Đại Lãnh, bãi biển Mỹ Á, Long Thủy. Vì chúng dọc ngay quốc lộ cho dù chúng có làm ta ngẩn ngơ thoáng qua đôi phút Nhưng Phú Yên đâu chỉ có ngần ấy địa danh để nhớ Phú Yên có cả một kho tàng thắng cảnh đang chờ được đánh thức bởi một chiếc đũa thần Tại thị xã Tuy Hòa, Phú Yên đã có ngay một bãi biển xinh đẹp không thua bãi Nha Trang của Khánh Hòa Cạnh đấy là tháp nhạn nằm gần đỉnh núi nhạn của người Trăm Tháp được xây dựng vào thế kỷ 14 trên khu đất bằng phẳng, cao khoảng 20 mét. Thờ nữ thần Thiên Y Anna. Đứng tại đây, du khách có thể thấy toàn cảnh thị xã nằm hiên hòa cạnh dòng Đà Rằng, hợp lưu của sông Ba và sông Hình, và xuôi chảy ra cửa biển Tuy Hòa. Nơi đây luôn luôn vui đông người đến thưởng ngoạn nhờ không gian thoáng đẳng hữu tình và những đêm đăng sáng. Nơi đây còn là nơi tụ hội dân địa phương để vừa thưởng thức muôn ánh đèn như sao xa giữa lòng thị xã vừa chiêm nghiệm một chút hoài niệm về một vương quốc chim xưa. Từ thị xã lên mạng Bắc khoảng 30 km ngay dưới chân đèo Quán Cao xã An Cư, huyện Tuy An là đầm Ô Loan đã được công nhận thắng cảnh quốc gia là đầm nước lợ rộng 1.200 hectare thông ra biển bằng một lạch nhỏ nước đầm trong xanh như ngọc Mặt nước êm ả không gần sóng Nhờ có các dãy núi bao bọc Ở phía Bắc và phía Tây Đầm Ô Loan nổi tiếng với món hào Và sò huyết tuyệt ngọt Thời Cần Vương chống Pháp Ông Tú Lê Thanh Phương đã từng dựng cờ Khởi nghĩa tại đây Không xa Đầm Ô Loan là gần đá dĩa thôn Sáu, xã An Ninh Đông Huyện Tuy An Gần hoặc Gành Có hơn 35.000 cột đá lớn Dựng đứng Được thiên nhiên xếp đều đặn Lớp nọ liền lớp kia Nhìn xa thì giống Một tổ ong khổng lồ Đến gần lại giống những chồng dĩa xếp lên nhau Cạnh gần là Bãi bàng có nhiều tảng đá Màu vàng sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời Từ thị xã Tuy Hòa xuôi Nam khoảng 35 km Là cụm danh thắng đèo cả Vũng Rô Mũi Đại Lãnh Hải Đăng Đại Lãnh Đỉnh đèo cả là ranh giới tự nhiên Giữa Phú Yên, Khánh Hòa Đèo dài 12 km, cao 500 m, trên có ngọn núi đá bia thạch bi sơn cao nhất khu vực 706 m. Đây là di tích lịch sử gắn liền với truyền thuyết Nam Tiến của vua Lê Thánh Tông 1471. Đây cũng là hòn núi ăn thông ra biển xa nhất của Việt Nam. Đứng trên núi đá bia, ta có thể thấy toàn cảnh khu vực đèo cả với suối Hàng, khu du lịch đập Hàng, biển Hồ chứa nước ngọt với diện tích 66 hectare và vịnh Vũng Rô. Vũng Rô ở Bắc Đèo Cả là một trong những cảnh quan biển đẹp nhất miền Trung. Ba phía Bắc Đông Tây đều có núi cao bao bọc, tạo thành vịnh kính 15 km, với rất nhiều bãi tắm trong xanh lặng sóng, các mịn trắng phao như bãi chùa, bãi lao, bãi ngà, bãi chính, bãi môn. Từ Vũng Rô theo thuyền mái để đến bãi chính, Sau đó còn phải vượt 5km đường mòn xuyên rừng, băng qua nhiều con suối, leo lên những con dốc cao thăm thẳm, gần 6 tiếng đồng hồ, để chinh phục hải đăng đại lãnh. Khách sẽ nghỉ qua đêm tại đây, rồi sáng sớm sẽ là người đón bình minh sớm nhất nước. Đây là điểm cực đông trên đất liền. Mũi đại lãnh, mũi điện ở Nam Đèo Cả là điểm dừng đầu tiên khi bước vào tỉnh Phú Yên. Đây cũng là một thắng cảnh nằm trong đoạn bờ biển nước ta bởi hình dáng cong cong lưỡi liềm. Cạnh bờ là một rừng dương quanh năm một màu xanh mát mắt và một con suối nước lợ trong vắt. Mùa Minh Mạng đã cho chậm khắc phong cảnh tuyệt đẹp của Đại Lãnh vào một trong chín cửu đỉnh đặt tại Thế Miếu 1836 và dưới triệu tử Đức 1853 Đại lãnh có tên trong từ điển quốc gia do triều đình biên soạn. Nơi đây cũng được liệt vào những điểm du lịch biển đẹp nhất Đông Nam Á. Như thế Phú Yên đầy đủ thắng cảnh rừng biển, núi đồi, sông bãi, tháp chàm lại ưu thế là còn nguyên sơ, ít người ghé đến. Chỉ cần dẫn thêm hơn trăm cây số so với Nha Trang, tuy hòa cách Sài Gòn 561 km, ta đã có thể đánh thức Phú Yên. Tháng 4, Năm 2004 Hương trà phố núi Ở Plau Bảo Lộc, xứ sở của trà, đâu đâu cũng thấy trà. Trong nhà, trước sân, sau nhà, chỗ nào cũng có thể thấy thấp thoáng những vạt đồi trà. Trong cái không gian mênh mang quen thuộc ấy, thì không khí chúng tôi hít thở đều thấm đẫm hương trà. Và ký ức đậm đà nhất trong tôi về phố núi ngày xưa không là đồi trà nương dâu trập trùng xanh ngút mắt, cũng không là dãy núi phía xa xa quanh năm luôn được bao phủ bởi những dải sương trắng mờ mỏng mảnh, mà chính là cái trái bên hông nhà nơi mẹ tôi đặt những lò sấy trà. cái trái ấy nằm dọc theo chiều dài căn nhà chính và những lò sấy ấy đối với tuổi thơ chúng tôi hệt những ông táo khổng lồ bởi miệng lò nào cũng có thể đặt vào đấy một nong trà to tướng. Trời lạnh mà chui vào trái lò sấy thật không có gì tuyệt diệu hơn. Trời phố núi luôn giá lạnh nên trái lò là nơi chúng tôi thường xuyên vào ra. Đi đâu về chúng tôi cũng đảo qua nó trước tiên rồi mới lên nhà trên. Cả những khi đã chui vào tấm chăn bông dày cộp mà không ngủ được thay vì nằm kháo chuyện chờ giấc chúng tôi lại nhõm dậy rủ nhau lén mẹ theo cổng sau chui vào nhà sấy. Chỉ cần bước tới ngạch cửa cái lạnh xe sắt bên ngoài biến đâu mất cả hơi ấm có tẩm mùi trà xoắn xít bao lấy chúng tôi vào những buổi tối ngẫu hứng chúng tôi còn có cái thú ăn khoai lùi bếp nóng lần nào lẻn vào trái lò chúng tôi đều mang theo cả túi khoai mật thứ khoai ruột vàng ươm ngọt như được ướp mật để dúi vào trong đống tro trấu mặt cưa lúc nào cũng ủ sẵn hơi lửa Chờ khi mùi hương của khoai chính đã nhẹ nhàng chen lẫn vào trong hương trà, lúc nào cũng sẵn. Chúng tôi lấy đũa sắc cời cho, khều ra những củ khoai đã chín vàng thơm mùi nướng. Lần nào ra khỏi nhà sấy, trên người đứa nào đứa nấy đều được ướp một mùi hương đặc biệt, pha trộn giữa hương trà và hương khoai mật, để chúng tôi mang vào ướp hương cho giấc mơ tuổi thần tiên. Còn mẹ thì lại có thú vui khác. Đều đặn mỗi buổi sớm Khi trời đất vẫn còn nhạt nhòa Tranh tối sáng Dù có lạnh đến thế nào Mẹ vẫn trở dậy Lui cui trẻ nhỏ Những miếng củi thông Để nhóm bếp pha trà Trong thinh lặng tuyệt vời Chỉ có tiếng tí tách của bếp lửa Tiếng nhạt nước rót vào trong chiếc ấm tích củ mềm hương trà quyện đặt trong không gian Tha hồ phả đều mọi ngóc ngách Trong trái lò Lên nhà trên Xuống nhà dưới Lan mang tận ngoài hiên Lãng đãng khắp những vạt trà Thế rồi gia đình tôi Dời lên phố thị Xa hẳn phố núi hiền lành của tuổi thơ Xa hẳn những nương dâu Đôi trà Và xa cả gian nhà sấy ấm áp Thân thương Hương trà ngang ngát khắp không gian thủa nào Chỉ còn lại chút hương thừa Trong chiếc ấm tích Mà mỗi buổi sáng mẹ tôi Vẫn cần mẫn trở dậy khi trời còn tối Để nhóm bếp pha trà đã đăng trong một không gian việc của tôi, Báo Kiến trúc Nhà đẹp, tháng 9 năm 2002. Thác Đã là tỉnh cao nguyên thì nơi nào lại chẳng có thác. đắk Nông có Rai Sáp, thác chồng hay thác khói. đắk Lắc là Rai nua thác vợ. Gia Lai Pleiku là thác phú cường. Còn Công Tum có Đắc Lung, Đắc Chờ, vân riêng Lâm Đồng là tỉnh có nhiều thác đẹp, nên không biết chọn thác nào làm hình ảnh đại diện. thác to, thác nhỏ, thác ở xa hay thác ở gần thành phố. mỗi thác mỗi vẻ, có thác dịu êm, có thác hùng vĩ, không thác nào kém vẻ thác nào. thác lại thích súng xích vây quanh thành phố Đà Lạt mới ngộ chứ. làm một cuộc thống kê nho nhỏ, ta có thể kể. ngoài trừ thác đâm Ri lạc loài ở tích tận Bảo Lộc cách thành phố bảo lộc mười tám km cách thành phố đà lạt một trăm ba mươi km thì dọc theo quốc lộ hai mươi đi đà lạt ta có thể chạm tay vào khá nhiều thác trên quốc lộ hai mươi cách thành phố đà lạt năm mươi km là bóp la liên đầm di linh ba mươi bảy km là gouga đức trọng hai mươi bảy km là liên khàng hay liên khương Đức Trọng, 10 km là Bren, thành phố Đà Lạt; 5 km là Đất Tăng La, thành phố Đà Lạt; 2 km là Cam Ly, cách chợ Đà Lạt. Cũng trên quốc lộ 20, cách Đà Lạt 45 km, rẽ vào xã Tà In, Đức Trọng; 15 km là Thác Bảo Đại; 50 km, rẽ bên trái 6 km, Đức Trọng là Thác Bồn Gua; 80 km rẽ phải vào quốc lộ 28 đi Phan Thiết 12 km, Di Linh, là thác Liliang. Còn từ trung tâm Đà Lạt, hướng Tây Nam, theo quốc lộ 27 đi Đắk Lắc 25 km là thác Voi, Nam Bang, huyện Lâm Hà. Hướng Bắc đi 18 km là thác Angra-et, khu du lịch Đan Kia, suối Vàng. Hướng Đông Nam đi 18 km đường Đơn Dương là thác Hang Cọp, xã xuân thọ thác hang cọp thác hang cọp còn gọi là thác đạ Sa, thác ông cọp thác thiên thai có hai cách đến thác đi xe lửa đến ga trại mát sau đó đi xe thồ thêm năm km đi xe máy thẳng đường đèo trại mát xuyên qua cánh rừng thông trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo hiểm trở hình chữ chi một bên là vách núi dựng đứng một bên là vực sâu thăm thẳm quan cảnh nơi đây vắng lặng, thưa người. dọc suốt hành trình chỉ nghe tiếng thông reo bất tận, thi thoảng là tiếng suối róc rách đâu đó nơi bìa rừng. đi vào dịp cuối năm còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dại của giả quỳ vàng rực nở rộ cạnh bên đường. phong cảnh nơi đây còn nguyên vẹn sự hoang sơ, hình như chưa bị bàn tay con người can thiệp vào. một chú cọp đã được khắc họa to gấp nhiều lần cọp thật, đứng sừng sững ngay lối cổng vào xưa, nơi đây là lãnh địa của chúa tể rừng xanh, luôn là mối đe dọa cho cư dân quanh vùng. Về sau, có một chàng dũng sĩ người tộc Chin đã bắn được nó, đem lại an bình cho dân nơi đây. Vào gần đến thác, ta có thể thấy tượng người dũng sĩ đang trong tư thế dương nỏ đốn hạ chúa Sơn Lâm. Từ trên cao khoảng 40 mét, dòng thác hùng vĩ cuồn cuộn đổ xuống, đập vào những gành đá nhấp nhô, tung lên những khối bọt trắng xóa. Cạnh đó là những tia thác nhỏ hơn len lỏi từ những hốc đá tuôn ra mỏng mảnh, lấp lánh ánh bạc dưới tia nắng mặt trời. Xuống đến chân thác, chúng quyện vào nhau tạo thành dòng suối êm ả xuôi về hạ nguồn xa xa. Thác và suối được bao bọc chung quanh bởi cánh rừng nguyên sinh dày rậm, và cảnh quan nơi đây thì chưa bị mấy cái chòi lã, lều bạc, kiosk, lưu niệm phá hỏng sự hài hòa của thiên nhiên. Nói cách khác, phải cảm ơn con đường dẫn vào thác còn quá gặp gờn trắc trở nên người ta đã cố tình bỏ quên nó trong những cuộc du hành Đà Lạt chăng? Tháng năm 2001, thác Lilyan, nàng công chúa đang ngủ, được công ty du lịch Đà Lạt Tocseco đưa vào hoạt động từ 1 tháng 1 năm 2001, nhưng Lilyan dường như chẳng ai thèm biết tới Từ Sài Gòn theo quốc lộ 20 đến thị trấn Di Linh Lâm Đồng có một ngã ba đó là quốc lộ 28 đi Phan Thiết, Bình Thuận theo đường này khoảng 12 km rẽ vào một đoạn đường đất 100 m sẽ đến thác Liliang quốc lộ 28 tuy tráng nhựa phẳng phiu nhưng rất ít xe qua lại và ít cả dân cư còn chừng 5 km đến thác ta sẽ bắt gặp một rừng thông ngút ngàn hoang vắng đến độ tưởng như vừa khám phá ra một đà lạt khác trong lòng di linh dù nơi đây còn cách đà lạt đến tám mươi km cổng chào của thác nằm ngay trên đường quốc lộ hai mươi tám chưa qua cầu số bốn cột mốc xác định vị trí thác nên thác lilian còn được gọi là thác cầu bốn lilian theo tiếng cờ ho có nghĩa là thác đá thuộc xã gung ré huyện di linh lâm đồng gọi là thác đá vì dòng nước chảy tràn trên vô vàng những gần đá lô nhô lớn nhỏ bắt nguồn từ những dòng suối trong cánh rừng già nguyên sơ tung đổ, tung bọt, trắng xóa qua nhiều bậc thang bằng đá giống như những chiếc bè nhấp nhô ẩn hiện khách có dịp đứng trên bãi đá chìm trong làng nước trong vắt mắt rượi ngay đầu nguồn thác và phải luôn cẩn thận vì những con nước mạnh có thể làm chơi với mà miệng thác thì ở ngay cạnh đấy men lần theo con đường nhỏ trơn trợt và phủ đầy lá khô, xuống hơn trăm bậc thang đến tận cuối dòng để nhìn lên toàn cảnh thác từ cao đổ xuống thật mạnh mới cảm hết sự hùng vĩ của nó. Bên cạnh đấy lại là sự đối nghịch thú vị. Trốn, trong dây lát, vào khu rừng nguyên sinh hoang dã, lại là một sự vắng lặng tuyệt đối. Tiếng thác văng vẳng như từ một nơi rất xa cũng không thể làm vẫn đục được sự im ắng của không gian không cả tiếng chim. Đường đi đến thác đã mở và con thác đẹp đang chờ. Chỉ cần có người biết đến là nàng công chúa sẽ thức. Chắc chắn sẽ là một ấn tượng khác khi nghĩ về du lịch Đà Lạt. Tháng 11, 2001 Chinh Phục, Lan Biang Lan Biang hay Lan Biang đều đúng là ngọn núi cao nhất Đà Lạt. 2163 m so với mực nước biển. Núi thuộc huyện Lạc Dương và nằm trong xã Lác với hai tộc ít người là Lạch và Chin. Cách trung tâm thành phố 12 km về hướng bắc, theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi mãi sẽ gặp Lang Biang sừng sững trắng ngang. Chinh phục Lang Biang ư? Không còn khó nữa. Nhưng đừng chinh phục bằng xe đặc chủng. Vì nó êm ái quá, một chút lãng mạn, hãy lên đỉnh bằng chính đôi chân quyết chí của mình để có thể đi xuyên qua nhiều cánh rừng thông vắng lặng để thỉnh thoảng là bắt gặp chiếc cầu treo đơn sơ trong khu rừng tên Mimosa, không phải là rừng trồng hoa Mimosa, lưng chừng núi hay bắt gặp những người lạch và chin, gùi củi ngược rừng. Đừng lo không biết đường đi vì sẽ có một hướng dẫn viên thổ địa đứng chốt ngay khi bạn vừa lọ mọ dò dẫm những bước khám phá đầu tiên ngoài bìa rừng chắc chắn con đường xuyên rừng quen thuộc của họ ngắn còn nửa ba km so với con đường dễ đi là men theo lối của xe đặc chủng 6 km họ là những người thật thà nói tiếng kinh lơ lớ cái giá mà họ đưa ra muốn cho bao nhiêu thì cho đã nói lên tính cách hiền lành của họ rồi nên bảo đảm giá ấy sẽ tăng dần đều Khi bạn đồng hành với họ, bạn sẽ dễ mũi lòng qua những câu chuyện đời thường, nghe cảnh đời của dân tộc họ càng lúc, càng chật vật khó khăn thêm, khi người Kinh càng lúc, càng đông đúc lên, khiến họ không còn đất sống, phải dạt xa hơn phố thị. Thế nào, bạn cũng sẽ cho hơn nhiều cái giá mà bạn tính cho, tôi chắc chắn thế. Đừng tưởng đường nào cũng sẽ đến La Mã, bởi nếu không có họ, bạn sẽ loay hoay lòng vòng choan choẹt ngoài bia rừng cho đến tối mà chưa chắc thoát khỏi một cây số bởi đường rừng thì nhìn đâu cũng thấy cây là cây nên cần một cây gậy chống rồi chân đất còn dây dép quẩy toàn ten trên vai và lên đường bảo đảm áo len áo lạnh gì gì cũng cởi tuốt tuột cột choàng ngang hông cho rảnh bởi việc leo núi trơn trượt dốc đứng sẽ làm bạn toát mồ hôi lạnh ngay Nếu bạn thích lạnh, người dẫn đường có nhẫn nha thế nào thì bạn cũng khó lòng bắt kịp, nên chốc chốc họ lại phải dừng lại chờ, còn bạn thì cũng dừng lại thở, cũng như để chờ cho tiếng phì phò giảm bớt cường độ lẫn trường độ. Thẳng hoặc có ai bắt kịp được họ, cánh thanh niên chẳng hạn, thì họ sẽ vui vẻ kể lại chuyện tình chàng Lan và nàng Biang cho mà nghe hoặc khi được hỏi về phong tục tập quán của dân tộc họ, họ sẽ hãnh diện huyên thiên nói với giọng hào hứng hẳn. Khi đã đến đỉnh, họ vẫn đầy nhiệt tình chỉ rõ phía dưới xa kia là toàn cảnh Đà Lạt với đồi núi trập trùng, phía dưới kia là hồ đan kia, suối vàng mơ mộng, dưới kia là thành phố ẩn hiện bao mái ngói đỏ xanh, dưới kia là ngàn thông xanh ngắt một màu mới thấy họ yêu thương quê hương của họ đến giường nào. tháng tám hai nghìn lẻ ba hai cái túi cổ tích thì hiện tại nhân dịp đà lạt diễn ra festival hoa từ ngày hai mươi chín tháng mười hai hai mười lăm đến hai tháng một hai nghìn mười sáu trên một ngọn đồi thông hàng ngày Người ta thường thấy một ông lão tha thẩn như đang tìm kiếm thứ gì. dáng ông gầy gò, nhỏ thó nhưng tướng đi vẫn còn nhanh nhẹn. Ông vốn sinh ra, lớn lên và già đi tại nơi này, nên dĩ nhiên ông thuộc từng ngóc ngách những con đường dẫn lên, dẫn xuống, quanh những quả đồi. thửa nhỏ, đồi thông chính là nơi ông nô đùa, chạy nhảy, vui chơi cùng chúng bạn, và cũng là nơi cho ông thả ước mơ nằm trên thảm cỏ nhung xanh mượt được ngửi mùi thơm ngai ngái của lá khô và cỏ dại đôi mắt gửi lên trên tán lá thông đang vi vuốt tận trời cao và tai lắng nghe rõ được mọi thứ tiếng thiên nhiên đang hát dù khẽ khàng nhất chú bé con thủa ấy đã biết cảm nhận được vẻ đẹp thuần khiết của trời cao đất sâu một thiên đàng có thực rất gần gũi đi theo suốt cả tuổi thơ chú ngày ấy chú đã có thú vui sưu tầm những quả thông rơi vì hình dáng ngộ nghĩnh của nó những quả thông với vô số cánh tưởng như đúc từ khuôn nhưng không quả nào giống quả nào quả nở bung hết cỡ như cái chén quả chỉ hé hé búp búp như muốn gói cả mưa và nắng vào trong cũng có nhiều quả mà ngay khi bị gió quật tung xuống nền đất ẩm vẫn cứ ngoan cố chẳng chịu bung ra Mỗi quả là mỗi vẻ đẹp khác nhau Mà chỉ có bàn tay kỳ diệu của tạo hóa Mới khéo léo tạo dáng được như thế Khi phố núi trở thành địa danh du lịch Được nhiều người biết đến Thì cuộc sống yên ả của ông Bị xới tung lên một cách tàn nhẫn Người ta kéo đến ngày càng đông Để vui chơi, để thư giãn Và để hưởng cái không gian ôn đới hiếm hoi Trong một xứ sở nhiệt đới Và đương nhiên Họ còn đem cả sự bát nháo Ăn uống ngay trên những bãi cỏ giẫm đạp lên thiên nhiên Cười đùa, ho hét ồn ào Khuấy động cả một vùng trời Vốn dĩ sinh ra chỉ biết Có tiếng cỏ cây, hoa lá, chim muôn Họ hồn nhiên tham quan Hồn nhiên cắm trại Và hồn nhiên bỏ lại sau lưng Là đủ thứ rác Những thảm cỏ nhậu nát Những gốc thông bị băm vằm ngang dọc Bằng những cái tên Rồi những cành hoa Nhánh thông non vô tội Bị bẻ gãy, giật kéo cả những chai lọ bao ni lông tàn thuốc lá giấy dơ vương vải khắp nơi những quả thông rơi vải trên nền đất cũng không thoát được trò mua vui cho thiên hạ xưa kia chúng nằm im lìm trên nền đất để chờ đến lúc mọc rễ nảy mầm thành cây thông con góp vào thảm thực vật ngày càng thêm dày rậm phong phú thì ngày nay chúng bị thu gom vội vã để trở thành món đồ thủ công mỹ nghệ mua bán trao tay. Ông lão vẫn hàng ngày tha thẫn trên những quả đồi thông. Trên tay ông, bây giờ không phải là một cái túi, mà những hai túi. Một túi để đựng trái thông, cái thú vui ưa thích mà ông đã có ngay từ khi còn nhỏ. Và cái túi kia là để đựng rác. Quả thông rồi sẽ góp phần làm đẹp cho đời, còn ông gom rác để làm đẹp cho những ngọn đồi tuổi thơ ông. Người ta vẫn trông thấy ông, gầy gò, nhỏ bé, thẫn thơ trên những ngọn đồi thông, mùa này sang mùa khác, năm này tiếp năm sau. Mùa thông sai quả thì cả hai túi đều nặng, còn mùa thông thưa trái, túi đựng rác phình to hơn túi đựng thông gấp mấy mươi lần. Trở lại cao nguyên mùa này, người ta dễ dàng nhận ra hình dáng gầy guộc của ông lão nhặt Thông. Có điều khác một chút là bây giờ có thêm chú bé con lẻo đẻo theo ông lên đồi. Chú hồn nhiên tung tăng chân sáo bên cạnh ông lão. Và xem kìa, trong tay chú cũng có hai cái túi hệt ông của chú. Chú bé cũng như ông lão đang cố gắng làm đẹp lại cho những quả đồi quê hương. Trên cao, thông nghiêng ngã. Vì giận dữ những con người vô cảm đến đây hưởng thụ thiên nhiên, rồi tàn phá thiên nhiên nhưng bên dưới thông lại nghiêng mình vi vu lời réo rắt, cám ơn những hành động lặng lẽ thật đẹp của hai ông cháu hãy lắng nghe ngàn thông đang hát Tháng 12, 2015. sông nước miền quê Từ trên cao ngó xuống, cù lao Tân Phong rộng 1000 ha thuộc cai Lậy, Tiền Giang, trông hệt như chiếc lá màu xanh nổi trôi bập bềnh trong dòng sông Tiền mênh mang sóng vỗ. Nhà bạn tôi lại ở tích cùng của đỉnh nhọn chiếc lá, muốn đến chơi cũng khá gặp gần. Bởi con lộ trên đất liền đến đây là chấm dứt, để chuyển sang mấy lượt đò phà. Không an toàn như nhiều bến lớn. Có những chiếc phà to tải được cả trăm khách và xe, bến đò hiệp đức nhỏ xíu, chỉ để đưa đón ít dân trong cồn. Chiếc phà, đúng hơn là chiếc đò máy, chỉ nhỉnh hơn ghe tam bản chèo tay một tí, vừa đủ cho dăm chiếc xe, chục hành khách là đã trông trành lắc lư dọa khẩm. nên với một khách lạ như tôi, vừa dễ say xe, vừa chẳng biết bơi, những lúc nghiêng ngả trên đò cứ lẫn vẩn trong đầu lỡ đò chìm. Lại nữa, mỗi bận phóng lên hay phóng xuống, tim tôi càng đập loãng xả vì sợ. Chỉ cần rung tay lái khi đông đưa với cái cầu ván đóng đinh nối ghe với bờ, được ghép hờ bằng những thanh gỗ tạp lam nham hay bất chợt sơ sẩy gì đó, chắc không thoát khỏi cảnh cả người và xe rơi tòm xuống nước. Thế nhưng, khi đã bình yên bên phía bờ cồn, an tọa trên chiếc xe máy, để tiếp tục phong phong trên con đê bé xíu, nằm len lỏi giữa các vườn cây ăn trái. Không gian điền giả ngạt ngào hương vị thiên nhiên làm tôi quên bén hết nỗi sợ hãi vừa trải qua. Chỉ cần qua một bến đò, cùng tân phong thoát cái bỏ lại sau lưng những bon chen nhộn nhạo. Tiếng ồn của động cơ, của còi xe, những âm thanh sập xình từ chiếc TV, chiếc máy thu thanh hay dàn loa âm ly gần như xa lạ, dù cô lao bé nhỏ này đã văn minh với dòng điện từ lâu tôi đứng trước cổng nhà bạn chiếc cổng đơn sơ bằng tre ghép vội trong đầu bỗng thoáng qua câu thuở thái bình cửa thường bỏ ngỏ, đọc được ở đâu đó mà tôi đã quên mất nguồn những con mương vuông vắng chìm sâu dưới cả mét đất mặc nhiên được xem là ranh giới giữa hai nhà cận lân lại phải vài phen ra soát lại tay lái khi ít nhất Vẫn còn phải khó đi qua hai cái cầu tre lắc lẻo gập ghềnh bắt ngang mương cùng với cái xe nặng trịch. Trước khi dừng hẳn tại gian nhà mái ngói đỏ, đang lẫn khuất trong tán cây trái sum xuê, rậm rạp. Cũng dễ hiểu, dân ở đây bắt ván qua mương vì họ toàn đi chân đất cho dễ bám hoặc xe đạp. Còn mình, ai biểu lúc nào cũng kẹt kè, kè xe máy thì ráng mà chịu nha. Bây giờ thì, Tôi đã có thể yên tâm trải hết thời gian lên không gian miệt quê hiếm hoi mới vừa có được. Cũng phải thôi, tôi quanh năm ở nhà hộp, hít thở, sinh hoạt theo nhịp sống công nghiệp. Nhìn quanh chỉ thấy nhà là nhà, có nơi nhà còn vút lên cao che cả trời. Thì đến đây, tương phản rõ rệt, chỉ thấy màu xanh, xanh trời, xanh lá, nước sông cũng xanh. Nhà sẽ là ngôi số ít, lọt thỏm giữa những sắc xanh kia. Những bữa cơm ngoài vườn, giấc ngủ trưa trong vườn, và cả buổi tán gẫu cũng ở giữa vườn, tôi đã phải vội vàng đánh cắp tiếng chim hót, tiếng gà cục tác, tiếng lá xào xạc. Tôi đã phải tranh thủ hít lấy hít để mùi hương của đất, mùi thơm hoa cao, mùi rơm hung khói, mùi gạo vừa sôi. Thế chẳng tuyệt vời lắm sao. Và khi nắng đã buông một màu vàng dịu dịu, chúng tôi còn có cái thú dong thuyền dọc theo dòng tiền giang để ngắm trời mây sông nước ngắm những rặng bần ngăn ngắt xa xa chơi sông không có nỗi sợ mênh mông của biển nỗi buồn vắng lặng của rừng vì chỉ trên một khúc sông ngắn đã có bao nhiêu ghe thuyền xuôi ngược ý ới gọi nhau chơi thuyền chán thì ta hãy nhảy sông tấm cồn để biết những dòng sông ở đây ngọt ngào như thế nào chứ Dự định chỉ ở chơi dăm bữa, thế mà kéo dài ra đến tuần. Vì sự chân tình của bạn, hay vì tôi đã trót lậm tiếng gà gáy sớm, tiếng tí tích bếp củi bập bùng ban trưa, tiếng ồn oạp ảnh ương buổi tối, hay vì tôi thèm được ăn miếng khoai lùi bếp nóng, mê chén chè béo ngậy nước dừa, thích vinh cành triểu nặng hái quả, và nhất là mê mẫn cái thinh lặng êm đềm của một miền quê chân chất. Mà hình như, vì ở thành phố quá lâu, tôi đã bỏ quên những thứ ấy đâu đó mất rồi. Tháng 7, 2002 Chợ Phà Cái thỏa mà đi đến tỉnh nào của miền Tây cũng phải qua sông, mà qua sông, ắt phải lụy đò. Nếu sông ấy lớn lắm, rộng lắm, bắt buộc phải lụy thêm phà trên hàng trăm cái bến nước rải rác khắp năm kỳ mười ba tỉnh thành, hàng trăm cái chợ mọc ra ăn theo bến lớn chợ lớn, bến nhỏ chợ nhỏ, có điều chợ không giống chợ truyền thống nên ta gọi chợ phà. Chợ phà ít bán đồ dùng, chỉ bán đồ ăn phục vụ nhu cầu đường xa mau đói của khách đi phà. Ngày ấy chuyện qua bắc, bắc tiếng pháp là một nỗi ám ảnh đợi phà lâu đi phà dài hằng rất sâu trong ký ức để đôi khi bỗng dưng thấy thèm phà quay quắt lên xe đò không phải chờ lâu bởi có người ắt sẽ có râm ran giọng nói du khách không bao nhiêu chứ thổ địa đang trên đường về quê mới nhiều chỉ cần một người nào đó lên tiếng bắt giọng là ồn ào chuyện nối tiếp chuyện không lúc nào ngưng phần nhìn phong cảnh có vẻ chìm vì miền tây thì chỗ nào cũng giống chỗ nào nhà tranh vách đất ruộng lúa cò bay, chỗ còn mã non, chỗ trơ rơm rạ Hết qua cầu, lại qua phà, và chấm hết. Nên phần nghe mới nổi. Bạn đường, người ở tỉnh này kẻ ở tỉnh kia, nên mạnh ai nấy khoe chuyện quê mình. Câu chuyện kéo dài đến hàng trăm cây số, đường trường. Mục đích cũng chỉ là vui miệng cho lộ trình được thu ngắn lại. Câu chuyện chỉ tạm dừng khi có ai đó giáo giác ngó ngang qua cửa sổ. Qua Bắc, ai nấy im bặt, ngó theo, tới phà. Xe chưa dừng, đội quân chợ chạy, chợ nhảy ở đâu đã ao đến như thắt đổ. Họ như con thoi, chạy ngược chạy xuôi từ xe này tới xe khác, nhảy từ ô cửa này sang ô cửa kia, vừa rao vừa dúi những mẹt, rổ, thúng, mũng, ngang tầm mắt khách. Khách bỗng được no với ngồm ngộn hàng miệt vườn, trái thơm vàng ươm bổ làm tư, kèm bịch muối ớt xâu mía ghim nở loe như chùm hoa đòn bánh tét bánh ú no tròn lủng lẳng món ngon các tỉnh sẽ có dịp hội ngộ cùng nhau thơm bến lức long an cam cái bè tiền giang xoài cát hòa lộc cái bè tiền giang nem lai dung đồng tháp kẹo dừa bến tre sầu riêng cái mơn bến tre những địa danh kia cứ nhảy nhót theo những đôi chân của đạo quân bán hàng cùng những mẹt trái cây chôm chôm măng cục cam Nhãn, bưởi Chưa kể hàng lô fast food Thức ăn nhanh Như bánh quy, bánh bò dừa Chè bà ba, chè thưng, táo sọn Cũng di động nhiều và nhanh không dứt Háo đói thì bước xuống xe Rõ một vòng Có đủ bánh canh, bún riêu Bún mắm, bắp luộc Bắt này vượt qua Đã thấy bắt kia chờ tới Xe sau khi qua một phà Dường như khẩm thêm Với những món hàng từ cái chợ phà Giờ chễm chệ nằm trong bụng Hoặc trong đống hành trang của khách đi đường Cái thú đi chơi miền Tây Nằm ở chỗ đó Vừa no nê xong Lại háo hức chờ đến bến sau Để được ăn no nữa Toàn đặc sản miệt vườn Sao mà ngọt, ngon thế không biết Lụy phà qua sông Tiền Sông Hậu Giờ không còn nữa Những Bắc Mỹ Thuận Bắc Bình Minh Bắc Cần Thơ Phà Rạch Miểu Phà Hàm luông, Phà Cổ Chiên biến mất rồi, sắp tới sẽ đến lượt phà vằm cống, phà cao lãnh, nhường chỗ cho những cây cầu ngạo nghễ đến thế chỗ. Những chuyến phà sống chậm đã không còn chỗ đứng trong nhịp sống hối hả hiện tại, nên đành ngậm ngùi chia tay bến nước, lui vào miền ký ức. Hôm nay có một người hoài cổ, bỗng dưng thấy nhớ bắc, nên một thoáng bâng khuâng. Phà xưa, chợ xưa, người xưa. Đâu rồi? Tháng 5, 2012 Chợ quê Tản Văn Rất nhiều năm trước, chợ xã không tên ấy tuền toàn đơn sơ lắm. Chợ mà như không chợ, giống một nơi lâu lâu gặp nhau cho vui thì đúng hơn. Chẳng hàng rào, không cổng chào tứ bề trống trải. Chỉ là khoảnh đồng trống đâu đó trong thôn, người ta tình cờ gặp nhau, tình cờ dựng lên liếp tranh, rồi tình cờ nhà có món đồ dư giả mang đến trao đổi. Là những thứ rau trái trong vườn, là mớ cá tác dưới ao lên, là con gà thả vườn, con vịt chạy đồng. Là những món hàng thủ công tự làm, cái thúng, cái mũng đang lát lúc nông nhàn và thành chợ. Chợ mà cả người bán lẫn người mua đều thiệt tình, chân chất như cây lúa, bông cao. Bán mua như không bán mua, mua bán chỉ cho vui, hồn nhiên như trong thời hái lượm xa xưa. Nên chợ ngộ ngĩnh lắm. Trước mặt mỗi ô hàng, tạm gọi như vậy, chỉ là một rổ rau má, rổ bông bí, hay khúm dưa leo, mớ đậu bắp, vót cà chua, dâm quả bầu, quả bí. Có ô còn nguyên cả quang gánh, từ nhà quẩy đến bày ra đơn vị tính là nhắm bán mớ bán cụm vót tay khoanh chẳng cần cân đông đo đếm chi ly lần nào có dịp đi ngang đấy thế nào tôi cũng ghé chợ tôi thích lượn lờ lên xuống từ đầu chợ đến cuối chợ mấy lượt mãi không chán không một tiếng chèo kéo chẳng một thái độ lườm nguýt cũng chẳng một lời nói thách những điều mà tôi thường canh cánh mỗi khi bước vào những ngôi chợ bề thế nơi thị thành tôi thích đi chợ quê để có thể thoải mái ngắm nghía những món đồ thủ công đặc sệt miệt vườn những là thúng mũng, rổ rá quạt nang túi bàng võng bệnh những là niêu đất ông lò lưu sành chum vại gáo dừa chiếu cói ghế cây những là đèn dầu hột vịt đèn măng sông, Của cái thỏa cũ xưa Những thứ mà chợ thành phố đời nào tìm thấy được Tôi còn thích chợ quê Vì có thể vô tư ngồi sẹp Trên chiếc ghế gỗ con con Trước quăng gánh của những hàng chè Hàng xôi thơm lựng mùi nước cốt dừa Mùi lá dứa, lá cẩm Nhẫn nhà vừa ăn Vừa giỏng tai nghe những câu chuyện vui vui Của người nhà quê Để rồi khi đứng dậy Với cái bụng no căng còn ham mang về bao là thứ quà quê dân dã bánh bò nướng bánh ít bánh ú bánh khoai mì bánh quy bánh thuẫn mà dù chẳng có nhu cầu vẫn cứ thích xách lủng lỉng trên tay đơn giản chỉ tại vui vì món nào cũng rẻ quá lại tươi lắm mà ngon nữa nên sao thật thích đi chợ quê thế không biết bẵng một thời gian tôi mới có dịp trở lại đây chao ôi sao nó đổi thay nhanh đến thế? ồ không, nó thay đổi tại vì con người đã cố tình thay đổi nó thôi. khi xưa nó chỉ là xã thôn, nhưng giờ thì nó lên đời vì khu vực nó ở đã được đổi đời. chợ xưa tranh tre vách đất, thoát cái sừng sững bê tông cốt thép được vẽ vời một cái tên láng lẫy nghe mới loè loẹt làm sao. từng dãy kiosk đạch rồi thẳng tắp. Những cô gái quê má hồng năm nào giờ chễm chệ ngồi trong từng ô vuông đèn đuốc sáng choang nhưng lạnh lùng. Chẳng thể tìm đâu nữa những rổ rá, thúng mũng bằng tre, rắc toàn những thao chậu bằng nhựa đủ màu sặc sỡ Cũng chẳng thấy đâu những quan gánh đảm đang của bà mẹ quê năm nào thay bằng những cửa hàng ăn uống ghế bàn inox lô xô lố nhố với những hàng lô những món ăn lai tạp tận đẩu tận đâu phở bắc bún bò huế hủ tiếu nam vang lẩu thái chè mỹ đâu rồi món hàng từ cây nhà lá vườn đâu rồi món hàng thủ công được đan lát lúc nông nhàn đâu rồi những món ăn dân dã đâu rồi những chân chất thiệt tình của người miệt quê thêm một chợ phố vào hàng hà sa số chợ phố đã có cũng có nghĩa là mất đi một chợ quê vốn đã ít ỏi, càng thêm ít ỏi những chợ quê. Cái cảm giác sợ hãi nặng nói thách, chèo kéo, lùm ngút, nặng nhẹ khi đi chợ phố lại xuất hiện tại đây. Những thứ mà ngày xưa, chưa xa lắm, khi đến đây tôi đã tránh được nó. Mới thấy núi tiếc cái chợ quê đã hằn sâu trong tâm trí, giờ bỗng chốc phôi pha. Không dưng tôi lại nhớ tới Nguyễn Bính, Cảm giác thẫn thờ của tôi lúc này chắc không khác của ông ngày xưa là mấy. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Chân quê, Nguyễn Bính 10 tháng 8, 2015 Về Đồng Tháp, nhớ ghé Tràm Chim Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp đã được nhà nước công nhận từ năm 1998 là một điểm du lịch sinh thái rất hấp dẫn của miền Tây Nam Bộ nhờ nó còn giữ được gần như trọn vẹn sự hoang sơ của khu vực Đồng Tháp Mười Nguyên Thủy Với hơn 130 loài thực vật bản địa, vườn quốc gia tràm chim bao gồm 6 kiểu quần thể đặc trưng tràm, sen, mầm mốc cỏ ống, lúa ma và năng mà chiếm ưu thế hơn cả vẫn là hàng mấy ngàn héc ta rừng tràm xanh ngút mắt vườn quốc gia còn là nơi cư trú của trên một trăm hai mươi loài cá nước ngọt bốn mươi loài lưỡng cư bò sát hơn hai trăm loài chim trong đó liệt kê được đến mười sáu loài quý hiếm đặc biệt là loài chim sếu đầu đỏ một loài chim hạt cao khoảng một m sáu đến một m bảy nặng từ bảy đến mười một ký ta thường thấy thờ phượng ở đình chùa là một trong 15 loài hạt cực kỳ hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và đã được ghi vào sách đỏ thế giới cũng chọn tràm chim là một cõi đi về vì quý hiếm như thế nên muốn một sở thị chúng là một điều không dễ dàng chúng thường quy tụ nhiều vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch hàng năm thời gian xuất hiện trong ngày cũng khá chọn lọc chỉ khoảng 3-4 giờ chiều đến 8-9 giờ sáng hôm sau Đã vậy, điểm dừng chân của chúng cũng khá mơ hồ giữa cả một thảm thực vật tràm rộng mênh mông trong khu vườn có diện tích đến 7.588 hectare này. Chỉ biết sếu thường đáp xuống những gò năng nằm rải rác giữa các khu rừng tràm để tìm thức ăn. Khi đó, ta sẽ thấy được chúng từ xa thông qua những chiếc ống dòm chuyên nghiệp của hướng dẫn viên mà thôi. Chu vi của vườn quốc gia tràm chim dài độ 30 km Du khách có thể thuê chiếc tắc ráng, thuyền máy, làm một tour chạy vòng quanh khắp vườn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ với giá 350.000 đồng, 15 người. Du khách có dịp nhìn ngắm thỏa thuê những vạt rừng tràm xanh ngút ngàn xuyên qua những đầm sen súng, đồng năng, đài quan sát, lắng nghe tiếng chim hót lãnh lót hay tiếng cá đớp mồi và ngửi được hương đồng cỏ nội lẫn trong gió, lúc nào cũng thoang thoảng hương tràm. Để nhớ rằng không gian nơi đây cho đến tận bây giờ vẫn còn tinh khôi, thuần khiết lắm. Rất tiếc không chụp được tấm hình nào ra hồn để minh họa vì còn mãi lo hít hà cái không khí tuyệt diệu nơi đây. Tháng 5 2011 Một lần lên núi Cấm Đến An Giang, du khách thường hay tham quan những địa danh đã quá quen thuộc như núi Sam Châu Đốc, miếu bà chúa xứ lăng thoại ngọc hầu chùa tây an vân vân chứ ít ai nghĩ đến một nơi không kém phần nên thơ và lý thú đó là núi cấm núi cấm hay núi gấm thiên cẩm sang núi gấm trời là ngọn núi cao nhất 716 mét so với mặt nước biển trong bảy ngọn núi của dãy thất sơn huyền bí thuộc huyện tri tôn tỉnh an giang so với những ngọn núi khác thì núi cấm được biết đến nhiều hơn bởi những huyền thoại được thêu dệt xung quanh nó người ta kể rằng xưa kia nơi đây cây cối mọc um tùm chằng chịt không có lấy một lối mòn dù khung cảnh hoang vu tịch mịch nhưng những phường thảo khấu vẫn tụ tập và ra tay nhũng nhiễu dân lành vì thế dân gian truyền tụng nơi đây là vùng cấm chớ bén mãn đến mà mang họa một thuyết khác thì bảo nơi đây xưa là nơi nguyễn ánh trốn chạy quân tây sơn để dễ bề ẩn náu Quang quân nhà Nguyễn đã phao lên rằng núi này là nơi trú ngụ của chàng tinh, ác thú, cấm dân chúng không được lai vãng Nhưng đó chỉ là chuyện cấm của ngày xưa, còn bây giờ núi cấm là một điểm du lịch leo núi, hành hương, thư giãn khá hấp dẫn du khách, nhờ không khí trong lành, cảnh đẹp yên bình, thuần khiết. Leo lên chừng 600 mét, có một ngôi chùa khang trang tên là Vạn Linh. Quần thể chùa Vạn Linh được xây dựng trên một thế đồi dốc, rộng khoảng 1 ha, chùa được xây dựng từ năm 1914, ban đầu chỉ là cái am nhỏ, sau nhiều thăng trầm biến đổi lại bị chiến tranh tàn phá liên miên mãi đến năm 1995. Thầy trị sự đương nhiệm Đại đức Thích Hoàng Xuân được hòa thượng Thích Trí Tịnh phó thác việc xây dựng lại ngôi chùa hoàn toàn mới với kiến trúc cảnh quan như hiện tại. Khuôn thế chùa gồm một ngôi chánh điện thờ Phật Thích Ca và Bồ Đề Đạt Ma Một ngọn tháp hình lục giác 7 tầng, cao hơn 30 mét, thờ nhiều vị Phật. Một tháp có chiếc đại hồng chung và một tháp thờ xá lợi Phật. Trong khuôn viên rộng rãi của chùa, nơi đâu cũng bắt gặp những chậu cây kiển tươi xanh, những giò hoa lan đông đưa trong gió, những cây tùng bách tán vương cao. Sự thanh tịnh, yên ắng thỉnh thoảng bị sao động bởi những tiếng chuông ngân, tiếng gõ mỏ tụng kinh không gian lúc nào cũng thoảng mùi trầm hương ngang ngác thoát tục nếu đi bộ du khách phải mất gần hai tiếng đồng hồ để leo núi theo lối bậc cấp lát đá chẻ hoặc theo lối đường mòn dài hơn bốn km với độ dốc cao mệt cầm hơi một đường đèo từ chân núi lên đến chùa vạn linh dài bảy km đang được hình thành ba km đường từ chân núi lên đến độ cao ba trăm m đã được trải nhựa đi xe máy thì tay lái phải vững vàng vì có nhiều đoạn dốc cao quanh co mà mặt đường thì đất đá gồ ghề, lỡm chởm. Chùa Vạn Linh là điểm dừng chân lý tưởng, không những đối với khách hành hương, mà còn đối với những ai yêu cảnh thiên nhiên, thích sự trầm mặc thanh bình. Đã đăng trang du lịch bốn mùa của báo Phụ nữ Chủ nhật số 11 ngày 23 tháng 3 năm 2003. Một thoáng chính cửa rồng Cầm tấm bản đồ du lịch Việt Nam với những ghi chú chi chít gạch ngang gạch dọc những nơi đã đi qua mà lần nào cũng vậy cây bút trong tay tôi khi đụng đến cụm Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng là lại khựng lại lần khân chưa có dòng chữ nào được viết lên đấy chứng tỏ đây là nơi tôi chưa từng ghé qua Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng Là những tỉnh bị cô lập vì cách trở đường sông Chúng nằm ở hạ nguồn sông Tiền và sông Hậu Nếu như hai sông này đơn giản hơn một chút Đi thẳng tuột một đường Thì đâu có gì phải phàn nàn Ngặt nổi khi ra đến biển Chúng lại phân ra làm nhiều nhánh Sông Tiền bốn nhánh Sông Hậu ba nhánh Làm cho việc đi lại khó khăn gấp bội phần So với những tỉnh khác Cầu rồi pha Đò rồi ghe Chuyện phải loay hoay lên bờ xuống nước, gần như dính liền với cuộc đời của những cư dân nơi đây. Và ngay đến khách phương xa, mỗi khi nghĩ phải du lịch đến mấy tỉnh này cũng chợt lừng khừng, trồn chân. Tình cờ, có một cơ may. Mùa hè xanh 2003, chiến sĩ con trai đóng quân ở Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh một tháng. Sau bao ngày thì thầm to nhỏ, tôi và em gái chiến sĩ tính tới tính lui... Rồi tuyên bố với ba sắp nhỏ đề nghị ổng ở nhà trong nhà cho hai mẹ con có dịp tan bồng hồ thủy một phen. Đầu tiên là nhận phải cái lắc đầu ngoài ngoậy liền sau đó là câu mắng, không biết mắng yêu hay mắng thiệt. Đàn bà con gái bày đặt giang hồ. Nhưng sau bao ngày không thể khuất phục ổng đành buông chỉ một chữ thua, vì biết không thể ngăn cản những đôi chân thích bay. Nhưng để cho ông xã yên tâm Hai mẹ con hứa sẽ đi đến nơi về đến chốn, chỉ trong một ngày, không lan bạc kỳ hồ đến nỗi quên cả đường về. Vậy là lên đường. Khởi hành từ Sài Gòn lúc 7 giờ sáng qua tỉnh Long An, Tiền Giang và tạm dừng nghỉ ngơi cho xe nguội máy, rồi qua phà rạch miễu, ranh Tiền Giang, Bến Tre, khi chưa đến 9 giờ. Phà rạch miễu tính từ Sài Gòn đi ngang qua nhánh thứ nhất của sông Tiền, đổ ra biển Đông bằng hai cửa tiểu và cửa đại, nổi tiếng nhờ đi ngang qua cồn phụng, một trong bốn cồn lông lân quy phụng của ông Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam. Sang địa phận tỉnh Bến Tre, tại huyện Châu Thành, chúng tôi đã đi trên cây cầu tên Ba Lai, bắt ngang nhánh thứ hai của sông Tiền, đổ ra cửa Ba Lai. Cửa này đã bị lấp bởi hệ thống cống đập Ba Lai năm 2002, nhằm ngọt hóa vùng ven biển tỉnh Bến Tre còn nhánh thứ ba chính là sông hàm luông đổ ra cửa hàm luông nhánh sông này khá lớn nằm hẳn trong tỉnh bến tre nên lưu lượng người và xe lên xuống phà hàm luông tấp nập từ sáng đến tối nhìn vào bản đồ bến tre như bị bao vây tứ bê bởi sông nước qua phà sông tôi bắt đầu dò đường sang trà vinh vì chọn đoạn đường ít ai biết thường thì phải bọc ra dọc tỉnh bến tre để sang tỉnh vĩnh long rồi cua lại đường song song với đường trên dọc theo tỉnh Trà Vinh. Thậm chí người dân địa phương còn nghĩ là chúng tôi đang lạc đường. Ai cũng chỉ có một câu nói giống nhau. Ở đây không có đường đi Trà Vinh. Không nản chí, gặp ai chúng tôi cũng hỏi, và cuối cùng may mắn gặp được hai vợ chồng nọ thật tốt bụng, chạy theo từ mỏ cày đến tận chân cầu Hương Mỹ để làm hướng đạo. Từ cầu Hương Mỹ theo con lộ đất khoảng 4 km, Thì đến bến đò Vàm Đồn, ngang qua nhánh thứ tư, nhánh cuối cùng của sông Tiền đổ ra biển đông bằng hai cửa cổ chiên, cung hầu và là ranh bến tre Trà Vinh. Tại đây có đò máy lớn chạy chỉ hai chuyến một ngày, 8 giờ sáng và 12 giờ trưa. Cước suốt tuyến, hành khách 4.000 đồng một người, xe máy 20.000 đồng một chiếc, bốc vác 4.000 đồng một lượt. Tuyến này dài khoảng 20 phút thì sang bờ Trà Vinh. Nhìn đồng hồ chỉ cự ly đường dài của xe, tôi nhẩm tính, từ Sài Gòn đến Trà Vinh chỉ dài 110 km, so với đường quốc lộ là 202 km, rút ngắn được gần cả trăm cây số. Sau khi thăm, con trai đóng ở Tiểu Cần, cách thị xã Trà Vinh 22 km, cách thị xã Sóc Trăng 35 km, thấy thời gian vẫn còn nhiều, mới hơn 13 giờ, hai mẹ con quyết định chớp nhoáng, thẳng tiến Sóc Trăng theo đường tắt qua đò Cầu Quang, huyện Tiểu Cần rồi bến phà Đại Ngãi ranh Trà Vinh Sóc Trăng để được thưởng thức dòng sông Hậu phía Hạ Nguồn nơi sẽ chẽ dòng sông thành ba nhánh và đổ ra biển Đông bằng ba cửa Định An, Ba Thắc hay bát Sát Trần Đề, Tranh Đề hiện nay Ba Thắc không còn nữa đã bị bồi lấp bởi Phù Sa từ thập niên 70 nên sông Hậu chỉ còn đường ra biển bằng hai cửa định an trần đề tóm lại chín rồng giờ chỉ còn bảy hai cửa ba lai và ba Thắc chỉ còn trong kỷ niệm đã hơn mười bốn giờ nên không thể chờ đò lớn chuyến mười sáu giờ vì sợ không về kịp trong ngày tôi bao luôn chiếc vỏ lãi tư nhân chở trái cây nhãn với giá sáu mươi lăm đồng cho chuyến đi sông nước ngang sông hậu dài năm mươi phút nhờ thế chuyến đi tăng thêm phần thú vị Vì chỉ có chủ đò và hai mẹ con, tha hồ ngắm nghía dòng sông hậu mênh mông, thả hồn tưởng tượng đến ba cửa biển nằm đâu tít xa xa. Sông cũng là đường, đường sông, nên cũng có đại lộ rộng lớn không nhìn thấy bờ, rồi có lúc lại chui luồn vào hẻm hóc, ngóc ngách bởi đám dừa nước, mắm, bần, mọc tràn ra tận giữa dòng. Để kiếm thêm chút thu nhập, chủ đò lễ phép xin tấp vào hai bên bờ đón khách, trên các cù lao bờ cồn bởi cư dân sống đông đúc không thua cư dân năm căn đầm cùng cà mau tôi nói vui với con chẳng cần phải ra tận cà mau mới biết cà mau bởi nhìn quang cảnh nếp sinh hoạt đường nước đường sông ở nơi này giống hệt nơi kia chỉ cần chèo trên dòng sông hậu sóc trăng mà tưởng tượng đang bơi sông cửa lớn hay bảy hạp ra tới mũi cà mau mà cự ly chỉ ngắn còn nữa 175 km so với 347 km. Nhờ đường gần, hai mẹ con tranh thủ tham quan những danh thắng của Sóc Trăng như chùa Clen, chùa Dơi, chùa Đất Xét, hồ Nước Ngọt. Còn nhẫn nhà thưởng thức món bún nước lèo chính hiệu Sóc Trăng với giá quá rẻ, 3.000 đồng một tô, rồi khởi hành trực chỉ Sài Gòn lúc gần 17 giờ. Không muốn là ngược quen đường cũ, tức là lại theo lộ trình ban sáng. Lượt về chúng tôi bọc ra đường lớn quốc lộ, tức là sẽ đi ngang qua thêm tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Cần Thơ. Chú thích, ngày 26 tháng 11 năm 2003, tỉnh Hậu Giang được tách ra từ tỉnh Cần Thơ, còn Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Nam Bộ có tổng cộng 12 tỉnh và một thành phố. Đọc tiếp, chỉ qua chuyến đi một ngày, mẹ con tôi đã thuộc vanh vách tên, theo thứ tự mới tài nhé chính cửa biển của sông tiền sông hậu mà nếu ngồi nhà có lẩm nhẩm cả trăm lần vẫn cứ lộn tới lộn lui hoài về sài gòn vào đúng nửa đêm tính ra hai mẹ con đã phi đường xa tổng cộng bốn trăm năm mươi km trong một ngày và xuyên qua đến bảy trên mười hai tỉnh miền tây thật là một chuyến đi công phu đáng đồng tiền bát gạo tháng tám hai nghìn lẻ ba Một lần đến Trà Vinh Mẹ kể, ngay từ khi còn nằm trong bụng, mẹ đã nê tôi đi chơi tận Đà Lạt, Vũng Tàu. Chẳng biết có phải vì thế mà bây giờ trong tôi đầy ắp cái máu mê du lịch hay không. Chỉ biết rằng, mới 16 tuổi, tôi đã có 17 năm kinh nghiệm về du lịch. Vì đâu chỉ mình tôi, ngay cả gia đình, ai cũng có cái sở thích ý mà. Năm nào chúng tôi cũng có những chuyến nghỉ hè đầy thú vị, ít thời gian thì đi gần, nhiều thời gian thì đi xa. Cứ thế mà hầu như chúng tôi đã đi gần hết nước, từ chót mũi Cà Mau đến tận Hà Nội bằng đủ cách di chuyển, xe lửa, xe đò, máy bay. Muốn đi đâu đến từng điểm tham quan thì xe ôm, đò máy, xe đặc chủng, xe lôi, thậm chí cả xe đạp cũng chẳng nề hà. Đó là những chuyến đi dài ngày, còn những thắng cảnh khoảng một trăm năm mươi km trở lại chúng tôi luôn dùng phương tiện xe tự ôm bốn người hai xe máy vừa tự do vừa cơ động trong số những chuyến đi trong ngày bằng xe máy ấy có lẽ chuyến trà vinh là có nhiều ấn tượng hơn cả bởi vì cái cự ly dài nhất đi về hơn bốn trăm km nên chúng tôi đi trong tâm trạng sợ về nhà không kịp phải ngủ lại ngoài đường trà vinh không nằm trên đường giao thông thuận lợi nên không thể kết hợp cùng những chuyến du lịch khác. Nhớ lần đi Cà Mau định ghé Trà Vinh nhưng không thuận đường. Rồi lần đi Nhân dịp Khánh Thành cầu Mỹ Thuận năm 2000 cũng chẳng đến được vì đã quá buổi chiều. Lần này chúng tôi quyết định thẳng tiến Trà Vinh mà chẳng dừng ở nơi nào khác. Do đã khá quen với những chuyến đi bằng xe máy nên khâu chuẩn bị không gặp mấy khó khăn. Ưu tiên số một vẫn dành cho các chú ngựa sắt, thay nhớt, chỉnh thắng căng xích, ba lô gọn nhẹ với vài cái khăn mặt, mũ nón găng tay, kính và còn phải có máy chụp hình ghi lại bằng chứng nữa chứ còn nguồn năng lượng thì chỉ có uống blues, ăn bụi nhưng là bụi đặc sản cơ với bản đồ và cái miệng hay hỏi thăm thì tới đâu cũng tới những con đường miền Tây na ná nhau với ruộng lúa thẳng cánh cò bay, với vô số những chiếc cầu bắt qua dòng sông chằng chịt miền Tây là miền sông nước mà. Không hề có đồi núi, dốc đèo như ở Tây Nguyên và miền Trung. Nhưng trên đường đi, chúng tôi xém bị rớt tim nhiều lần vì các bác tài xe đo chạy ẩu, lấn tuyến, ngừng rước khách vô tội vạ. Các bác lơ lại thích đập rầm rầm vào thùng xe rồi la hét ầm ỉ. Trời mùa hè khi thì nắng chan chan, lúc lại mưa tầm tả rác cả mặt, làm cho gia đình tôi cũng mưa nắng thất thường, cự cãi ầm sòm vì mấy chuyện đổ xăng ghé hay không ghé hàng bánh nem chả, ăn trưa bún gì ở đâu cho sạch, tiện, ngon vân Vượt chặng đường dài 210 km qua các tỉnh Long An, Tiền Giang cầu Mỹ Thuận sang Vĩnh Long rồi thì thị xã Trà Vinh hiện ra mát mắt với thật nhiều hàng cây xanh cổ thụ Hơn 2 phần 3 dân số tỉnh là người Khmer, rất hiếu khách tận tình chỉ dẫn đường đến những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Ao Bà Om có lẽ là nơi hấp dẫn nhất nhờ khung cảnh tĩnh lặng, lại hữu tình như Đà Lạt với mặt hồ xanh biếc, lác đác đó đây là những cụm bông súng đỏ hồng. Hồ nước được bao bọc xung quanh bởi hàng trăm cây dầu cao tuổi, với bộ rễ lâu năm lộ hẳn lên mặt đất trông rất ngộ nghĩnh, như những cái chân liêu khêu trải rác khắp Trà Vinh có hàng trăm ngôi chùa Khmer dáng dấp đặc trưng, nhưng chùa Ân Ngay cạnh ao Bà Om, có tuổi đời hàng ngàn năm vẫn là ngôi chùa cổ kính nhất, tiếng tụng kinh vang vẳng đều đặn trầm buồn. Cạnh đó là Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer, lưu giữ nhiều hiện vật riêng biệt của người Khmer Nam Bộ. Trà Vinh còn có bãi biển Ba Động, nhưng vì xa quá, cách thị xã hơn năm mươi km, đường đi lại trắc trở nên hiếm du khách ghé. Chẳng về, chúng tôi không theo lộ trình ban sáng Mà nãy ra ý định ra bến đò hương Mỹ, gần thị xã. Mua vé đi đò dọc dòng sông Cổ Chiên. Chúng tôi bỏ xe máy vào khoang đò rồi leo lên muôi ngồi, ngắm nhìn phong cảnh dọc sông cùng các sinh hoạt của cư dân sông nước, xem họ có khác gì với cuộc sống dân đất liền không. Những cái chợ nổi, những món hàng cũng nổi theo, người bán treo toàn ten tiếp thị, thật là vui mắt. Đò cập bến vàm đồn, Những người khuân vác nhanh nhẹn bắt một thanh gỗ rộng độ hai gang tay, dài từ mũi đò ra tới bờ khoảng 5 mét. Họ khiêng từng chiếc xe lên bờ một cách thành thạo, trong khi chúng tôi đi tay không mà cứ phải thập xuống bò lết vào bờ. Từ bến này, chúng tôi lại tiếp tục xe máy theo con lộ đến huyện Mỏ Cầy, Bến Tre, qua phà Hàm Luôn để đến thị xã Bến Tre, rồi một lần nữa qua phà Rạch Miễu, có cùng phụng của ông Đào Dừa sang Tiền Giang xuôi về Sài Gòn Với lộ trình sáng tạo này chúng tôi vừa rút ngắn được quãng đường gần 90 km vừa thưởng thức được cái nắng mưa của đường bộ, cái sóng gió của đường thủy về đến nhà an toàn trong ngày mà không phải ngủ bờ, ngủ bụi thật là chuyến đi đầy thú vị với kỷ niệm nhớ đời Đã gửi cho báo Mực Tím năm 2001 Phan Phụng Hoàng Kim Mũi Cà Mau Nước Việt Nam ta hình công chữ S, nối liền một dải từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Bài học địa lý vỡ lòng về nước Việt mến yêu. Hồi còn bé xíu, ai mà không thuộc nằm lòng. Về mà mãi đến tuổi trung niên, đầu đã hai thứ tóc, tôi mới có dịp lần đầu tiên đặt chân lên đất mũi. Hải Nam Quang giờ đã có tên mới Hữu Nghị Quang, tỉnh Lạng Sơn, cửa khẩu Việt Nam, Trung Quốc. Còn điểm tận cùng của tổ quốc thì muôn đời vẫn được gọi bằng cái tên Nguyên Thủy, Mũi Cà Mau. Vậy chứ, đã có một khoảng thời gian người ta cố tình đổi tên cho nó là Minh Hải. Vì ba mặt là biển, biển Đông và vịnh Thái Lan, không gian nơi đây mênh mông như không biên giới. Đất bồi hàng năm lấn biển cả trăm mét. Mà đất chạy đến đâu thì những cây mắm, đước, bần, lò dò chạy theo đến đó giữ đất. Những loại cây có quả hình kim đặc biệt. Khi rơi sẽ cắm thẳng xuống bùn. chẳng bao lâu mọc rậm thành rừng giữ cho đất không bị sóng biển đánh lỡ. Bạn có thể cắm trại ngay trong rừng mắm, rừng đước chỉ vài năm tuổi, cây chưa cao quá đầu người và hưởng sự yên ả của rừng cũng như thả mắt ngắm nhìn sự vô tận của biển cả, bao la của trời xanh. Bạn cũng có thể tha hồ vẫy vùng trong làng nước mát rượi tưởng tượng như hai đại dương đang hòa vào thành một, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, như một điểm giao thoa hiếm hoi trong thiên nhiên. Đứng ở bờ kè, bờ lỡ, tức bờ đông, phóng tầm mắt xa xa ta còn thấy được hòn khoai khi ẩn khi hiện, chỉ có chút đó làm tầm mắt bị chững lại, Còn chỉ có màu xanh của trời giao hòa với màu xanh của biển mênh mông. Có đứng ngay tại điểm cùng trời cuối đất như thế này, lòng chợt dấy lên một tình cảm thiên liêng không thể diễn đạt thành lời. Tháng 9, 1997